chương năm trăm năm mươi lao cha nguy rồi chương năm trăm năm mươi lao cha nguy rồi ngay tại vị ương cung cùng bốn đại tông tộc bắt đầu hành động thời khắc tuyết t h i ể u khanh cùng tiền trận ba người cũng là trở về tiên đỉnh chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ bây giờ mạc ngọc tiên cơ h ộ i hoàn toàn thuộc về tiên đỉnh trừ cái đó ra còn có bốn ngày trí tôn tín vật còn gặp được vị ương cung âu dương cùng mười vị lao tổ thậm chí còn gặp được hắc cám nhất tộc một vị trí cờ ư n giả g chỉ tiếc còn có bốn ngày trí tôn tín vật không biết tung tích thậm chí hắn đều không cảm giác được hắn vị trí chỉ sợ là bị người tận lực gần lẫn nấp rồi chuyện này với hắn mà nói s ắ c thực không phải chuyện gì tốt chỉ là hiện tại cũng không nóng n ả y hắn bây giờ dự định là đột phá tới cường giả về sau lại tập hợp đủ tất cả trí tôn tín vật có lẽ đến lúc đó có thể chính mình vui mừng ngoài ý muốn đâu lao cha tuyết thiểu khanh vừa trở về cái thứ nhất nên đón đúng là nhạc nhạc với lại nhìn nhạc nhạc tu vi lại nhưng đã thành công đột phá tiên đế nhạc nhạc bổ nhào vào tuyết thiểu khanh trên thân mặc dù tuổi còn nhỏ không nhỏ nhưng luôn là một bộ tiểu hài tâm tính nhạc nhạc hơi vảnh mặt lên cười hì hì nói lao cha ta cũng đột phá tiên đế tuyết t i ể u khanh vô vô đầu của hắn t h đến, đến lúc đó cha có thể liền cần ngươi đến bảo vệ cha con hai người một bên nằm thiếu một bên hướng phía tiên h đình mà đi rất nhanh điểm điểm đường đường các loại nữ cùng nhị cầu đám người cũng đều là tiến lên đón chủ nhân đế tôn đại nhân nhìn thấy tuyết thiểu khanh đám người đều là cung kính hành lễ một đám nữ tử thân s ắ c đều là có chút thú t h o á n đồng thời đáy mắt chỗ sâu cũng là ẩn chứa nồng đậm tưởng niệm cùng khao khát chỉ là trở ngại thiên trận đám người các nàng cũng không có biểu lộ ra cái gì bất quá thiên trận đám người cỡ nào xào trá một chút chính là nhìn xảy ra vấn đề chủ nhân lão nô đám người còn có việc liền xin được cáo lôi trước nhị cầu đám người nhìn xem thiên trận ba người rời đi cũng đều là giật mình chủ nhân chúng ta cũng có người ách chúng ta cũng tiên đình một các vị cấp cao cơ hồ trong nháy mắt đi hết chỉ còn lại một đám nữ tử cùng tiết tiểu khanh bên người nhạc nhạc nhạc nhạc ôm tuyết thiểu khanh cánh tay trứng mắt nhìn lại nhìn về phía chư vị mẫu thân thẻ l ư ỡ i một mặt cười xấu xa lao cha bảo t r ọ n g a nói xong nhạc nhạc cũng là trực tiếp rời đi tuyết thiểu khanh khỏe miệng giật một cái cô gái nhỏ này rời đi về sau còn vô vô eo của mình thấy mọi người đều rời đi đám người lúc này mới nhịn không được trong lòng tưởng niệm toàn bộ xông tới liễu dĩu ngươi một lời ta một câu làm cho tuyết thiểu khanh cười khổ không thôi bất chi bất giác bên cạnh mình vậy mà tụ học nhiều như vậy h ư n nhan chúng ta về trước vị ư ơ n g sân a tuyết t i ể u k h a ho khan hai tiếng cười nói ngay vậy Chúng khuôn nữ m ặ tại đều đỏ đó địa điểm điểm nhân nhất thanh âm, làm cho tuyết thiểu khanh, đi đường đều quá, tuyệt. tuyết thiểu là lên, là làm làm nàng ràng, nàng nhàng. nhiên ương sơn, phương, không nhân nhất thanh khanh, nhẹ vị gì sẽ có âm, cái các các cự cho chút rất rõ bất tự Tốt, t một đám nữ tử bao vây phía dưới rất nhanh chính là đi vào vị ương sơn ước chừng sau một canh giờ vị ương sơn bên trên một đạo nặng nề g h bình t r ư ớ n g đem tất cả mọi người đều cách trở bên ngoài vị ương sơn dưới nhị cầu hóa thành bản thể tại đầu hắn bên trên nhạc nhạc nhàn nhã ngồi một người một chó nhìn qua bị bình chướng bao phủ vị ương sơn âm thầm đàn luận nhị cầu thúc thúc ngươi nói cha ta có thể hay không thoát hư a nhạc nhạc thầm nói nhị cầu khoe miệng giật một cái cũng chính là đế nữ nếu là đổi lại những người khác cái này lời mới vừa ra miệng chỉ sợ cũng đã n g ộ i nhị cầu lắc đầu không biết nhạc nhạc một mặt n g ư n g trọng nhìn qua vị hương sơn ta cảm giác lao cha rất có thể chống đỡ không được ách mẫu thân các nàng thế nhưng là rất mạnh lao cha hung nhiều cắt thiếu a nhị cầu trầm mặc một câu cũng không dám nhiều lời thậm chí hắn đều không muốn nghe sợ có một ngày mình vừa mở mắt liền bị tiên vương đình cho nấu lên không được nhạc nhạc đột nhiên đứng lên đến dọa nhị cầu nhảy một cái tiểu cô n ã i n ã i ngài lại muốn làm mà sẽ không cần xông vào vị ư ơ n g sơn giải cứu chủ nhân a cái này rất không cần phải đến ữ tỉnh táo tỉnh táo a chủ nhân nhất định có thể chống đỡ mặc dù chủ mẫu các nàng khổ khụ chúng ta phải tin tưởng chủ nhân chủ nhân rất mạnh nhị cầu nghiêm túc nói cường cũng không nhị n được nhiều người a nhạc nhạc sầu lo nói húng chi mẫu thân các nàng cũng đều không kém a nhị cầu với lại đã bao nhiêu năm mẫu thân các nàng lần này tất nhiên sẽ đem lao cha nghiền ép đến cùng nhị cầu nhị cầu vẽ mặt c ầ u xin hắn thật muốn rời xa tiểu nha đầu này chỉ là tiểu nha đầu này liền ỉ lại vào mình nhị cầu thúc thúc chúng ta nhất định phải muốn hành động tiểu c ô n ã i n ã i chủ nhân thật không cần chúng ta a lao cha cần nhạc nhạc đứng tại nhị cầu trên đầu nhị cầu thúc thúc ta nghe nói trước ngươi một mực là lao cha cung cấp cái gì thập toàn đại b ổ thang a nhị cầu s ư ứ n g sở sau đó nhẹ gật đầu bất quá lấy chủ nhân thực lực bây giờ đừng nói thập toàn đại bố thang liền xem như t r o n toàn đại bộ canh ngàn toàn đại bộ canh hiệu quả cũng sẽ không quá lớn vạn toàn đại b ổ canh mặc dù có chút không hợp t h ó i thưởng nhưng dù sao cũng so s ô n g vào vị ư ơ n g sơn giải cứu tuyết thiểu khanh tốt lấy chủ nhân thực lực bây giờ phổ thông thuốc bổ cơ bản không có hiệu quả cho nên chúng ta cần một chút v ậ t đại bổ nhị cầu suy tư trong chốc lát nói v ậ t đại bổ nhạc nhạc sờ lên c ằ m ánh mắt có chút lấy lên đột nhiên tiến đến nhị cầu bên hai thì thầm một tiếng sau đó nhị cầu khoe miệng chính là kịch liệt có quắp bắt đầu không được sao gặp nhị cầu bộ dáng này nhạc nhạc hỏi ta nghe nói hổ tiên là vận đại bổ a k u k u nhị cầu vội ho một tiếng đúng là đại bổ nhưng là ngươi muốn đánh hổ tôn chủ ý nhị cầu có chút im lặng tiểu nha đầu này lại muốn đánh hổ tôn chủ ý cái này nếu để cho hổ tôn biết chỉ sợ muốn trong đêm ôm roi chạy trốn hổ tôn cái kia mặc dù đại bổ nhưng chủ nhân chỉ sợ sẽ không đồng ý cho nên còn cần những phương pháp khác nhị cầu nói nhạc nhạc cũng là có chút t i ê n m ố i bất quá ngoại trừ hổ tôn bên ngoài có rất nhiều tiên nhân dược đều có đại bổ hiệu quả ta có thể nghiên cứu một chút hiệu quả tất nhiên muốn so cầm hổ tôn hạ dược tốt hơn nhị cầu nói vì bảo trụ hổ tôn hắn thật là muốn bắt hết tâm tư chuyện này tất nhiên muốn để hổ tôn biết không phải vậy làm sao cảm tạ mình nghe vậy nhạc nhạc cũng là nhẹ gật đầu đã như vậy vậy bây giờ liền bắt đầu a kể từ hôm nay liền để cho chúng ta thủ hộ lao cha a chương năm trăm năm mươi mốt vương ngoại chương năm trăm năm mươi mốt vương ngoại thương hoa vực tuyết thiểu khanh trở về thiên đ ỉ n h đã nửa năm có thựa cái này thời gian nửa năm hắn phần lớn thời gian đ ề u ở tại vị ương sơn đỉnh đ i ể m đường i ể m đ đường các loại nữ cũng đều là bồi ở bên cạnh hắn thời gian ngược lại là cực kỳ sảng khoái chỉ có mỗi ngày mấy ư c tiêu hao tại tuyết thiểu khanh bên cạnh cũng là có mấy vị nữ tử vì hắn xoa bóp thân thể từng cái bộ vị không giữ lại chút nào tuyết thiểu khanh nằm hơi lim dim con mắt một mặt sảng khoái chi sắc đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy tư bây giờ tình thế vị ương cung cùng bốn đại tông tộc cao tầng hắn đều đã thấy qua mặc dù mặt ngoài xem ra bọn hắn đều không có phản bội ý tứ nhưng đến bọn hắn thực lực kia trong lòng đến cùng suy nghĩ gì ai cũng nhìn không thấu với lại tiên đế viên mãn cảnh giới này đạo ma đan đều là khó mà có tác dụng rất nhiều khống chế thủ đoạn cũng đều là tác dụng không lớn nếu không cho bọn hắn cho h n hạ đạo ma đan mọi chuyện đều không cần buồn mà ngoại trừ vị ương cung cùng bốn đại tông tộc tại cựu thiên thập địa bên trong còn có một vị hắc á m nhất tộc chí cường giả mặc dù đối phương lấy chính mình không có cách nhưng là hắn nếu là muốn muốn đối phó người bên cạnh mình thật là là khó lòng phòng bị a i cho nên người này nhất định phải nhanh tìm tới đem dệt sát mà lấy vị ương cung cùng bốn đại tông tộc thực lực chỉ sợ là khó mà tìm tới hắn h ú n g chi cựu thiên thập địa bên trong cái k i a cái gọi là phản đồ có khả năng rất lớn liền tại bọn hắn bên trong đến cuối cùng vẫn là cần mình tự mình xuất thủ nghĩ tới những thứ này tuyết thiểu khanh cũng là có chút đau đầu thật sự là thực lực càng mạnh phiền lòng sự tỉnh càng nhiều a thâm than một tiếng tuyết t i ể u khanh mở mắt ra cánh tay rối ra đem một bên đang tại cho mình xoa bóp lam ý ỉa ý ỉa trực tiếp ôm vào trong ngực l a m ý dưới dù ý ý ý ý duyên dáng gọi to một tiếng gương mặt tường đỏ tuyết thiểu khanh cười hắc hắc từ trên ghế nằm đứng lên lại là ôm chặt lấy làm a thanh hoan, m mắt dù y dùy, dùy, dùy, dùy, dùy sư tôn, cố thanh hoan, tại thú trong, chúng nữ ánh mắt thú hoán bên cố đi v o nghịch ệ n phiền lòng sự tình. Cái kia liền thư giãn một đối nam nhân mà nói, vương lòng phương thức tốt nhất, tự nhiên chính h thư thức các. Có Cái kia đối l sự tự một tí, tốt mà ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý g ýý ý ýýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ýýý ý ý ý ý ý ý trong bóng tối càng là không ngừng điều tra chỉ là thời gian dài như vậy lại là không có cái gì tra ra cái này khiến đến song phương đều là có chút hoài nghi kẻ phản bội chẳng lẽ không phải vị ương cung cùng bốn đại tông tộc người chỉ là toàn bộ cựu thiên thập địa tất cả tiên đế trở lên cường giả đều bị bọn hắn đã điều tra một lần nhưng vẫn như cũng là không có bất kỳ phát hiện nào trừ phi trong bóng tối có bọn hắn khó mà phát giác cường giả một ngày này vị ương cung cùng bốn đại tông tộc cao tầng đều tụ tập cùng một chỗ song p ư ơ n g quan sát lẫn nhau bọn hắn tự nhiên là biết những ngày này đối phương đều tại điều tra mình chỉ là bọn hắn không thẹn với lương tâm khu khu lăng chiến huynh có thể từng tra ra cái gì dị thường âu dương vội ho một tiếng hỏi lăng chiến nhìn hắn một cái lắc đầu không chỉ có là vị ương c u n g thậm chí toàn bộ c ử u thiên thập địa bọn hắn đều không có tra ra cái gì dị thường các ngươi đâu âu dương cũng là lắc đầu điều tra loại này cấp bậc cường giả quá mức khó khăn với lại tại không có bất kỳ c h ứ n g cớ nào điều kiện tiên quyết bọn hắn cũng vô pháp vận dụng thủ đoạn cưỡng chế cho nên không thu hoạch được gì cái kia h á cám nhất tộc chí cường giả tung tích có tin tức sao lăng chiến lại hỏi âu dương cười khổ một tiếng không có một tôn trí cường giả cho dù là người bị thương nặng cũng không phải tùy tiện có thể tìm tới toàn bộ cựu thiên thập địa cỡ nào rộng lớn một tôn trí cường giả muốn lận tảng căn bản không phải bọn hắn có thể tìm tới trong lúc nhất thời song phương đều hơi hơi t r ầ mặc m tuyết thiểu khanh phân hai nhiệm vụ một là tìm ra hắc cám nhất tộc trí cường giả tung tích một là tìm tới cựu thiên thập địa phản đồ nhưng là nửa năm trôi qua cái này hai nhiệm vụ đều không có một chút tiến triển muốn để cung chủ đại nhân thất vọng sao lăng chiến nữ chặt lông này thân sắc cũng là có chút bất đắt dĩ bọn hắn đúng là có chút không thể ra sức không được âu dương hít sâu một hơi sắc mặt vẫn như cũ kiên định không thể dễ dàng công tha nói xong hắn nhìn qua l a n g chiến nghiêm túc nói dĩ vãng vị ương cung cùng bốn đại tông tộc đều là riêng phần mình hành động lần này chúng ta liên thủ như thế nào ngay vậy l a n g chiến hơi trần trờ nghĩ đến tuyết tiểu khanh nhiệm vụ cuối cùng cắn răng một cái nhẹ gật đầu、Tốt. chúng ta liên thủ cũng không tin không giải quyết được cái này hai nhiệm vụ âu dương cũng là lộ ra tiểu dung trọng trọng gật đầu nhất định không thể cô phụ cùng chủ đại nhân kỳ vọng những người khác cũng đều là không có ý kiến gì dù sao bọn hắn đều không nghĩ cứ như vậy s á m xịt cho tuyết t i ể u khanh loại này bằng hàn dao vương ngoại cựu thiên thập địa doanh địa nửa năm trước bọn hắn liền đã biết được hắc cám nhất tộc một tôn trí cường giả tiến nhập cựu thiên thập địa bây giờ tại cái này vương ngoại chỉ còn lại tám vị trí cường giả đối bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là tốt đẹp thời cơ cho nên cái này thời gian nửa năm tất cả mọi người đều đang chuẩn bị lấy bọn hắn nhìn chằm chằm một mảnh hoang vu bên trong hắc cám nhất tộc ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý lần này bọn hắn muốn đánh tàn hắc á m nhất tộc cầm ẩm bang ba khí t ứ c ẩm vang bộc phát trí đạo vĩ nạn thân ảnh đứng để tất cả tu sĩ đều chấn động theo cái này liền là trí cường giả chín vị trí cường giả xuất hiện một chúng tu sĩ đều là hương phấn không thôi bọn hắn cùng hướng lấy k h í tức không ngừng quần quận vô số tu sĩ liên hợp mà lên vì thế đồng dạng rung động lòng người quét sạch thước vạn giảm phạm vi xuất trình một đạo thanh â m minh nghiêm ẩm vang vang lên tất cả tu sĩ đều là giống to lên tiếng thanh â m chấn thiên triệt điệu vô số tu sĩ lướt qua hoang vu hướng phía cổ tháp mà đi h á cáo nhất tộc cổ tháp tầng cao nhất bên trong tám vị trí cường giả sắp mặt âm trầm vô cùng cái này thời gian nửa năm Bọn hắn, hắn m ộ trong mực đ i lòng bọn họ đều biết rõ lịch phong lưu vẫn là có lẽ sẽ nhắc lên một kỷ nguyên mới chương năm trăm năm mươi hai vượt ngoại tái khởi chiến loạn chương năm trăm năm mươi hai vượt ngoại tái khởi chiến loạn vượt ngoại chuẩn bị nửa năm lâu cựu trong h tháp cổ đồng rạng lướt đi một đạo thế công cùng ẩm vang đụng vào nhau hát cám nhất tộc tám vị trí cường giả đồng thời xuất hiện tại cổ tháp bên ngoài nhìn qua ướp vạn tu sĩ sắc mặt tâm trưởng ha ha thật đúng là thiếu một cái cựu thiên thập địa bên trong một vị trí cường giả cười ha ha đồng thời nhìn phía sau bọn họ cổ tháp một chút tại cái kia trong tháp cổ còn có một đạo trí cường giả khí tức chính là n g ị c h phong lưu khí tức chỉ bất quá đó chỉ là một cái khí tức mà thôi n g ị c h phong lưu lưu khải thời điểm không biết bọn gia hòa này dùng phương thức gì l ừ a gạt được bọn hắn dò xét vẹn vẹn chỉ để lại một đạo khí tức để bọn hắn nghĩ lầm n g ị c h phong lưu vẫn như cũ còn tại trong tháp cổ Bây giờ, ràng, tra xét rõ ràng, mà có thể rõ mà nhận cảm có được, khí tức kia bên trong hắc ám nhất tộc tám vị trí cường giả sắc mặt khó coi n ị c h phong lưu khí t ứ c là bọn hắn bằng vào một kiện tổ thần khí mô phỏng mà ra chính là vì tạm thời giấu giếm được đối phương chỉ cần n ị c h phong lưu có thể hoàn thành nhiệm vụ chém giết chưa hết đại tôn tỉnh lại hắc ám tổ thần đến lúc đó vô luận bọn hắn tổn thất nhiều ít chỉ cần hắc ám tổ thần có thể thức tỉnh cái kia chính là đại thắng nhưng là bây giờ n ị c h phong lưu chết kế hoạch của bọn hắn cũng hoàn toàn sụp đổ tám vị trí cường giả khí t ứ c quần quận không ngừng y đổ chấn nhất đối phương lúc này bọn hắn tổn thất nhiều ít vậy coi như thật là thua thì lớn đối mặt như thế trạng thái hắc cám nhất tộc cựu thiên thập địa chín vị trí cường giả cũng đều là nhịn không được cười lên một tiếng đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có chút l à n h ý những này đ ồ chó con cũng dám phái trí cường giả tiến vào cựu thiên thập địa để trong lòng bọn họ đều là giận dữ không thôi may mắn cựu thiên thập địa không có ra cái đại sự gì nếu không bọn hắn sớm liền không nhịn được đậu thủ mà bây giờ đến lúc này còn dám uy hiếp bọn hắn đơn giản muốn chết chín người lạnh hư một tiếng uy thế quần quận cùng đối phương rằng có lấy không nhượng bộ chút nào các ngươi đừng khi người quá đáng hắc á m nhất tộc một vị trí cường giả quát l Liên tục hai lần i thứ c a i l nhất là vì đem một tôn tiên h đế đưa vào cựu thiên thập địa để đến thực lực bọn hắn đại giảm bị đối phương nhặt được tiện nghi để bọn hắn tổn thất nặng nề lần thứ hai cũng chính là lần này tình cảnh của bọn hắn càng kém một tôn trí cường giả trực tiếp bỏ mình bọn hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong thật nếu là chiến đấu bắt đầu bọn hắn toàn bộ hắc cám nhất tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề thậm chí bọn hắn tám người đều rất có thể trọng thương Vâng vị trí cường giả vừa vang anh, tiên chính cường hùng hãn công, chính là tựa như xuyên qua hư không đồng dạng, vang đánh tới hướng -cám nhất, tộc. -cám nhất tộc trí cường giả địa, tựa qua thê hư hát cựu cám tộc. tập trí dứt một tới lời, đạo là ẩm một k í c h này rơi vào bọn hắn tộc đàn bên trong không biết nhiều thiếu tộc nhân sẽ bị trực tiếp trôn vùi hát cám nhất tộc một vị trí cường giả trong nháy mắt xuất thủ ngăn lại đạo này thế công chỉ là song phương va chạm d ư ba vẫn như c ũ làm cho phủ cận đen ám tộc nhân trong nháy mắt trọng thương yếu một ít càng là trực tiếp bạo thành một đoàn h u y ế t vụ một k í c h đánh ra cựu thiên thập địa cái khác t r í cường giả cũng không trần trờ nữa trong nháy mắt bay lượn mà lên cùng bạo thế công không ngừng tập ra c h i ế m cứ ưu thế bọn hắn đương nhiên sẽ không đúng tha、Rết. một tiếng quát lớn cựu thiên thập địa ước vạn tu sĩ cũng đều là anh dũng hướng về phía trước kích liệt lực l ư ợ n không ngừng mánh g l i ệ t c ngoại l đại chiến thời c n g g ả đi giao qua khắc o n n cựu thiên thập địa bên trong một mảnh hư vô tri địa hoang vu đại lục phía trên không có một tia sinh cơ chỉ có mông lung hát vụ không ngừng phiêu tán to lớn bên trong dây núi một bộ thân ảnh khổng lồ chính đang xây rất nồng chính là hắc cám tổ thần bất quá không có thần thánh tổ t h ầ n áp chế h ã n toàn thân b ộ c phát hắc cám chi lực càng lúc càng nồng nặc dĩ vãng chỉ là tối tăm mở mỹ t i ê n địa cơ hồ biến thành một mảnh đen kịt chắc hẳn không được bao lâu hắc cám tổ thần liền sẽ t h ứ c t ỉ n h một ngày này một người áo đen bước vào phiến đại lục này nhìn qua nồng đậm hắc cám chi lực trong đôi mắt vẻ chẳng ghét khó mà che giấu lạnh hư một tiếng người áo đen cánh tay vung lên đem bốn phía hắc á m chi lực toàn bộ t r o vùi sau đó hướng phía h ắ cám tổ thần phương hướng mà đi ước chừng một phút hắn chính là xuyên qua bên ngông dây núi đi vào hắc cám tổ thần trước mặt nhìn qua chính đang ngủ say hắc cám tổ thần trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ do dự một hồi lâu hắn mới thì thào một tiếng còn chưa đến thời điểm vừa nói hắn nhìn qua t r u n g b u n h hắc cám chi lực cánh tay có chút huy động bàn g bạc lực lượng đem bốn phía hắc cám chi lực cơ hồ hoàn toàn s u a tan mà không có hắc cám chi lực bao phủ hắc cám tổ lực lượng của thần cũng tựa hồ là giảm bớt một chút làm xong đây hết thảy người á o đen thở dài một hơi hắn phun ra một mụm trọc khí trong đôi mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi lại có trăm năm hắn là liền không xài bị lắm hắn tự mình lẩm bẩm sau đó quan sát hắc cám tổ thần một hồi chính là dậm chân rời đi sau nửa c a n h giờ hắn liền là xuất hiện ở hồng m ô n g bên trong tại hồng m ô n g bên trong các loại trong chốc lát mấy đạo thân ảnh bao phủ tại áo bào đen bên trong xuất hiện ở trước mặt hắn đại nhân đám người quỳ một chân trên đất cung kính mở miệng người áo đen nhìn qua đám người thản nhiên nói đứng lên đi tại mọi người đứng dậy về sau người áo đen chính là hỏi chuẩn bị như thế nào còn kém một chút đám người cúi đầu tựa hồ có chút sợ hãi người áo đen cũng không có ngoài ý mớn sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ trầm mặc một hồi quay đầu nhìn một cái lúc này mới lên tiếng trăm năm thời gian hết thể nhất định phải chuẩn bị kỹ càng vâng đám người ngay cả vội mở miệng người háo đen nhẹ gật đầu tốt đều đi thôi đám người không cần phải nhiều lời nữa lập tức rời đi người háo đen đứng tại chỗ nhìn xem đám người rời đi thân hình l ó e lên c h ậ m dai biến mất tại nguyên chỗ chương năm trăm năm mươi ba điều tra chương năm trăm năm mươi ba điều tra thời gian 5 năm năm l ó e lên một cái rồi biến mất 5 năm này tuyết t i ể u khanh một mực lưu tại tiên đình mà tiên đình thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng mặc dù tăng cường tốc độ rất nhanh nhưng là so với vị ương cung cùng bốn đại tông tộc mà nói vẫn là quá yếu thật nếu là đối phó hắc c á m nhất tộc lấy tiên đ ỉ n h thực lực căn bản p h ả i không lên chỗ dụng võ gì điều này nhị cầu đám người kỳ thật cũng đều hiểu chỉ là bọn hắn vẫn như c ũ không cảm tâm h mượn nhờ tiên đ ỉ n h tài nguyên cùng đan nguyên vực thiên trận vực trợ rút một mực cố gắng tu luyện một cho tới hôm nay tiên đ ỉ n h đại bộ phận cao tầng đều đã đột phá tiên vương với lại trong đó không ít đến tiên vương đại viên mãn chỉ là toàn bộ vây ở tiên vương đại viên mãn khó mà tiến thêm một bước tuyết thiểu khanh khí t ứ c cũng là càng ngày càng dày nặng chỉ là vẫn không có đột phá tới cửng giả có lẽ còn thiếu một chút thời cơ một ngày này tuyết thiểu khanh đứng tại vị ương sơn đ ỉ n h một đám nữ tử đều đã rời đi chỉ có thiên trận ba người ngóc sau lưng hắn bây giờ cũng chỉ có bọn hắn có thể đuổi theo tuyết thiểu khanh bước chân chủ nhân chúng ta đi cái nào thiên trận hỏi tuyết thiểu khanh gọi bọn hắn đến đây chính là muốn ra ngoài một chuyến tuyết thiểu khanh mỉm cười nói thanh vân thiên minh hoàng thiên tụ linh thiên hòa thái huy thiên cái này bốn ngày trí tôn tín vật không biết bị người sờ đoạt trong khoảng thời gian này liền qua xem một chút đi có lẽ có thể tìm tới cái gì tung tích đâu nói xong hắn chính là đạp không mà lên thiên trận ba người cũng là vội vàng đi theo rất nhanh chính là rời đi thương hoa vực khoảng cách thương hoa vực gần nhất là thái uyên thiên tuyết thiểu khanh chạm thứ nhất liền là muốn đi thái uyên thiên nước chừng nửa tháng sau tuyết thiểu khanh chính là mang theo thiên trận ba người đi tới thái uyên thiên thái uyên thiên trong đó thế lực tối cường là thiên kiếm tông với lại thái uyên thiên trí tôn cũng là thiên kiếm tông l á o tổ chỉ bất quá tại một trận chiến kêu bên trong thiên kiếm tông lão tổ v ấ lạc trí tôn tín vật bị đoạt đi thiên kiếm tông cũng là trọng thương tình cảnh cực kém tuyết t i ể u khanh không có lãng phí thời gian đi thẳng tới thiên kiếm tông. thiên trận ba người là tuyết t i ể u khanh mở đường một đường đánh vào thiên kiếm tông người nào tại ta thiên kiếm tông làm cản một tiếng quát lớn phía dưới mấy đạo tiên đế cấp bậc khí tức buộc phát ra khí tức bên trong tràn đầy nổi giận mặc dù bọn hắn thiên kiếm tông trọng thương lại cũng không phải là cái gì người đều có thể khi dễ lần lượt từng bóng người trong nháy mắt bao vây tuyết t i ể u khanh mấy người bất quá khi bọn hắn nhìn thấy tuyết t i ể u khanh mấy người lúc sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới sau đó cùng bạo khí tức trong nháy mắt thu liễm hết thể bảy vị tiên đế cứng giả trong nháy mắt rơi xuống đi vào tuyết n g à i bọn hắn nhìn xem tuyết thiểu khanh thanh em run nhẹ nhẹ bộ này khuôn mặt bọn hắn đã từng thấy qua vị kia thế nhưng là tung hoành vô địch tồn tại chỉ là đã sớm nghe nói vị tiêu biến mất thức và năm một lần nữa hiện thế chẳng lẽ thiên kiếm tông đám người nhìn qua tuyết thiểu khanh gương mặt đều là khiếp sợ không thôi thân thể đều là run nhẹ nhẹ thấy tình cảnh này tuyết thiểu khanh chính là rõ ràng mấy tên này chỉ sợ cũng là gặp qua kiếp trước của mình hắn liếc nhìn đám người một chút thản nhiên nói làm sao không biết bản tọa lời vừa nói ra bảy vị tiên đế cờ giả lập tức quỷ trên mặt đất tiểu nhân không biết cung chủ đại nhân đến mong rằng cung chủ đại nhân tứ h tội thiên kiếm tông những cường giả khác cũng đều là không dám chần chờ vội vàng quỳ xuống đất bọn hắn có ít người không biết tuyết tiểu khanh nhưng tự mình tiên đế đều quỳ xuống bọn hắn tự nhiên không dám đứng đấy đi đứng lên đi tuyết tiểu khanh phất phất tay liền đem bọn hắn đỡ dậy một đám cường giả đứng tại tuyết tiểu khanh trước mặt túi đầu thần s ắ c sợ hãi một bộ câu nệ bộ dáng trong đó một vị tiên đế cường giả thận trọng lần đầu nhìn về phía tuyết tiểu khanh hỏi không biết cung chủ đại nhân đến ta thiên kiếm tông cần làm chuyện gì chỉ là tuyết thiểu khanh còn chưa mở miệng thiên trận chính là lạnh hừ một tiếng cung chủ đại nhân tự mình đến đây các ngươi liền để cung chủ đại nhân ở đây đứng đấy ngay vậy thiên kiếm tông đám người cái này mới phản ứng được ngay cả vội mở miệng cung chủ đại nhân còn xin tiến về đại điện một lần nói xong chính là dẫn linh tuyết thiểu khanh tiến về thiên kiếm tông đại điện tiến vào đại điện tuyết thiểu khanh trực tiếp ngồi tại chủ vị mà những người khác đều là đứng ở phía dưới không dám ngồi xuống tuyết t i ể u k h a nhìn qua đám người thản nhiên nói bản tọa đến đây chỉ vì một chuyện thiên kiếm tông đám người đều là nghiêm túc nghe năm năm trước thái huyên thiên bị tập kích thiên kiếm tông càng là đứng núi chịu xào thậm chí trí tôn tín vật đều là bởi vậy lưu lạc tuyết thiểu khanh thanh â m n h ạ t nhạt quanh quẩn tại trong đại điện thiên kiếm tông đám người trong lòng đều là hơi kinh hãi cung chủ đại nhân cái này không phải là hương sư vấn tội à. tuyết thiểu khanh quét mắt đám người một chút bản tọa mục đích chỉ là muốn điều tra tập kích thái huyên thiên đến tội cùng là người phương nào các ngươi nhưng có manh mối thiên kiếm tông đám người đều là suy tư lên năm năm trước trận chiến kia đối bọn hắn mà nói thế nhưng là khó mà q u y n mất chỉ là hồi cung chủ ngày đó tập kích thái huyên thiên cũng thực ô n nhiêu người, lực chừng thế này ngoại trừ vị ương cung cùng bốn đại tông tộc tuyệt đối không có những người khác còn gì nữa không tuyết thiểu khanh hỏi thiên kiếm tông tông chủ nghĩ nghĩ lắc đầu nói hẳn là không ngày đó bọn hắn đều thân mặc hắc bảo ngoại trừ con mắt bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy đúng thiên kiếm tông tông chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh hô một tiếng nhìn về phía tuyết thiểu khanh nói ta nhớ được ngày đó cái k i a ba tôn tiên đế viên mãn toàn bộ từ lao tổ ngăn cản mặc dù lao tổ vì vậy mà vất lạc nhưng tại thời khắc cuối cùng lao tổ tựa như là nhận ra bọn hắn nhận ra bọn hắn người xác định xác định thiên kiếm tông tông chủ nghiêm túc nói lúc ấy lao tổ thời khắc cuối cùng nói một câu lại là các ngươi lao tổ khẳng định là biết bọn hắn nhận biết đã thiên kiếm tông lão tổ đều biết như vậy nói cách khác tất nhiên không phải cái gì ẩn thế thế lực thú chi đến t ộ n cùng có hay không cái gọi là ẩn thế thế lực tuyết thiểu khanh thế nhưng là rất rõ ràng tại hắn đột phá tiên đế thời điểm ngoại trừ trí cường giả bên ngoài chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tránh qua cảm giác của hắn tuyết thiểu khanh con mắt hơi hếp lại ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi như thế xem ra tập kích thái t u y ê n tiên h hẳn là vị ương cung cùng bốn đại tông tộc một trong số đó còn có cái khác manh mối sao tuyết thiểu khanh tiếp tục hỏi thiên kiếm tông tông chủ nghĩ một hồi lắc đầu không có chương năm trăm năm mươi b ố t i ế n về c h ư a hết t i ê năm Trước tiến ư a hết thiên. Rời đi Thái tiên. Rơi đi u y ê n tuyết i ê n t thiểu khanh cùng tiên ngoan ngoan rời n n g ư đi tụ linh thiên cũng là trong bốn ngày hắn điều tra ngày cuối cùng thiên trận ba người cũng đều là cùng sau lưng hắn có chút trầm mặc chủ nhân căn cứ bọn hắn thuyết pháp tập kích bốn ngày hẳn là vị ương cung hoặc là bốn đại tông tộc người thiên trận mở miệng chỉ là bọn hắn thuyết pháp cũng đã có khác biệt có t r ê n l ệ n h chút ít hướng vị ương cung có chút thì là khuynh ê ư ớ n g bốn đại tông tộc chẳng lẽ vị ương cung cùng bốn đại tông tộc đồng thời tham dự việc này căn cứ điều tra của bọn hắn cùng các phe trần thuật có chút chứng cứ chỉ hướng vị ương cung mà có chút chứng cứ thì là chỉ hướng bốn đại tông tộc với lại lại tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như cũng không phải bọn hắn trong lúc nhất thời tuyết t i ể u khanh cũng là có chút không quyết định chắc chắn được bất quá hắn lại là có thể xác định khẳng định là vị ương cung hoặc là bốn đại tông tộc từ đó cản t r hoặc là nói cả hai âm thầm liên hợp cũng không phải là không được tuyết thiệu khanh thở dài một hơi mình biết trước lưu lại như thế một cái cục diện rồi dám thật đúng là xử lý không tốt nhất là vị ương cung cùng bốn đại t ô n g tộc thực lực mạnh để hắn đều hơi hơi kiên kỵ nếu là đổi lại hắn hôm nay tất nhiên sẽ không chế hết thẻ về sau mới có thể chuyển thế chúng sinh hoặc là tuyết thiệu khanh lông mày hơi nhữu lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ nếu là đem hắn đổi thành mình biết trước đến cuối cùng sẽ là cái gì cách làm có vẻ như hắn cũng sẽ không đem hết thẻ triệt để nắm giữ trong tay bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin cho dù là chuyển thế chúng sinh cũng tất nhiên có thể lại lên đ ỉ n h phong thậm chí còn có thể cho mình chế tạo một chút phiền thoái nhỏ cái này vị ương cung cùng bốn đại tông tộc không phải là mình k i ế p trước cố ý lưu lại a tuyết thiểu khanh tao mày có chút suy tư thật là có loại khả năng này bất quá trừ cái đó ra tất nhiên còn biết lưu lại chuẩn bị ở sau nếu không không phù hợp tính cách của mình a chỉ là cái này chuẩn bị ở sau tuyết thiểu khanh cũng không rõ ràng là cái gì hắn hiện tại chỉ biết là hệ thống trí tôn tín vật là đời chức của hắn lưu lại hệ thống đã giúp hắn rất nhiều về phần trí tôn tín vật ngoại trừ tăng cường chiến l ư c của hắn bên ngoài còn chưa phát hiện tác dụng khác chỉ là trong lòng của hắn lần lần có dự cảm nếu là có thể tập hợp đủ trí tôn tín vật tất nhiên có thể có thu hoạch nhưng là muốn tập hợp đủ trí tôn tín vật liền tất nhiên muốn tìm tới mất tích bốn kiện mà bây giờ hắn liền là bởi vì đây mà lâm vào khấn cảnh chủ nhân chúng ta tiếp đó muốn làm gì thiên trận hỏi tiếp xuống tuyết thiểu khanh hít sâu một hơi nhìn về phía hồng mông một cái phương hướng trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung tiếp đó liền đi chưa hết thiên chưa hết thiên, thiên trận ba người đều là hơi kinh hãi phải biết chưa hết t i ê n thế nhưng là vị ương cùng cùng bốn đại tổng hộ nếu là đối phương thật sự có ý đối phó tuyết thiểu khanh lần này chính là cơ hội tốt nhất thiên trận ba người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều là có chút lo lắng chỉ là bọn hắn cũng biết tuyết thiểu khanh tính tình một khi làm ra quyết định tất nhiên sẽ không cải biến ba người đồng thời mở miệng lao nô ba người thế chết cũng đi theo chủ nhân gặp ba người thấy chết không sờn bộ dáng tuyết thiểu khanh không khỏi cười một tiếng chúng ta lại không phải đi chịu chết không cần d ạ n g này đã tuyết thiểu khanh dám đi chưa hết thiên vậy dĩ nhiên là có niềm tin tuyệt đối không nói trước mình k ế p trước tất nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau riêng là bây giờ mình cũng có được niềm tin tuyệt đối đi thôi tuyết thiểu khanh nhìn về phía chưa hết thiên phương hướng nhàn nhạt, nhạt cười nói cựu thiên thập địa thứ nhất đại vực ta còn thực sự có chút hiếu kỳ đâu nói xong tuyết thiểu khanh chính là hướng phía chưa hết thiên tránh v ú t đi thiên trận ba người cũng là theo sát phía sau chưa hết thiên vị ương cung cùng bốn đại tông tộc liên hợp lại đến tìm kiếm hắc cám nhất tộc t r í cường giả tung tích đồng thời cũng là điều tra cựu thiên thập địa tất cả cường giả hành tung nhất là ít hai lui tới chi địa càng là bọn hắn dò xét trọng điểm đối tượng dù sao trong lòng bọn họ song phương hiểm n h i đều đã đến nhỏ nhất có lẽ tại một chút ít hai lui tới t r i địa ẩn nấp lấy một chút cường giả không thể không nói vị ư ơ n g cung cùng bốn đại tông tộc liên thủ đúng là cực nó cường hãn toàn bộ cựu thiên thập địa dù là tất cả mọi người liên hợp lại đến chỉ sợ đều không phải là đối thủ của bọn họ song phe thế lực cơ hồ đem chọn cái cựu thiên thập địa đều lật ra một lần chỉ có thương hoa vực cùng phụ cận một chút tiểu thế giới tại âu dương cùng lăng chiến mệnh lệnh phía dưới bọn hắn không có điều tra mà cái này run lên hiệu quả còn thực là không tồi tại cựu thiên thập địa bên trong đúng là có một chút t ầ n thế gia tộc trong đó không thiếu có tiên đế cường giả những người này đều bị vị ương cung cùng bốn đại tông tộc đặt vào trọng điểm chú ý danh sách đáng tiếc là những này ẩn thế gia tộc mặc cho bằng bọn hắn như thế nào điều tra cũng t r a không ra cái gì đúng là thanh thanh không công không có phản bội cựu thiên thập địa ý đồ cái này khiến đến đám người đều là có chút tiên m ố i mà trừ cái đó ra hát cám nhất tộc t r í cừng giả cũng là không có bất kỳ cái gì tung tích dù sao tên kia sớm đã bị người áo đen chèm giết càng là ma diệt hết thể vết tích muốn tìm được hắn cho dù chết cũng không có cách nào nguyên thần đều bị chốt mùi trọn vẹn thời gian sáu năm ngoại trừ tìm tới một chút ẩn thế gia tộc để cựu thiên thập địa lực lượng sự a n cường g m thật nói cho bọn hắn suy đoán nhất định sẽ không ra sai không có người tiếp dẫn một tôn trí cứng giả tuyệt k hắn g năng có liên tại cựu thiên thập địa về, về. Đối đối. p bên trong một các vị cấp cao tập hợp một chỗ bầu không khí một ngạt ai đều không nghĩ thông miệng điều động tất cả lực lượng do xét hắc cám nhất tộc t r í cường giả tung tích điều tra cựu thiên thập địa phản đồ lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch trong lòng bọn họ đều đem mình trở thành phế vật ư nhưng g tiến bảo c a hết t i ê ư n tiến hết thiên Nhưng chưa hết thiên ẩm ẩm.、Nhưng、vào lúc này một tiếng vang thật lớn tại vị ương cung bên trong v a n g vọng ẩn ẩn có một c ố bàng bạc khí thức mạnh liệt mà ra đám người vội vàng nhìn lại vị ương cung đám người thần sắc đều là đột nhiên biến đổi đó là bốn đại tông tộc cũng đều là hơi kinh ngạc chưa hết ấ n âu dương kinh hô một tiếng đều không có cùng đám người lên tiếng kêu gọi thân hình nói lên chưa í n biến nguyên liền hiện h chỗ, khắc, h là lập là tức biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, liền là xuất c sau ở chưa hết trên điện Vị ương cung tầng, cùng bốn tông cái khác cao tầng, tộc á đại đ một người, hơi sướng sở, cũng hơi sở, đều là v i đi vàng h Chưa hết e o đạo i ệ n một đ vô hình kết giới đem hoàn toàn bao phủ trong kết giới là một đạo quan mang vạn trượng ngọc ấn chỉ là lớn chừng bàn tay nhưng hắn nở rộ lực lượng lại là đủ để vành động toàn bộ cựu thiên thập địa âu dương nhìn qua chưa hết điện thần sắc hơi trắng bệnh phía ngoài kết giới tại chưa hết ấn trùng kích phía giới không ngừng rung động từng sợi hung hãn n h thế càng là thông qua kết giới truyền l i n ra lăng chiến đám người cũng đều là nhìn qua chưa hết điện thần sắc có chút ngạc nhiên đây là có chuyện gì tại vị kia xuất thủ về sau chưa hết ấ n không phải an ổn xuống sao từ khi thần thánh tổ thần xuất thủ về sau chưa hết ấ n một mực rất an ổn chưa hề xuất hiện qua như tình huống như vậy mà lần này làm sao lại như thế c u ầ n bạo lực lượng cường hãn cơ hồ muốn đem kết giới oanh phá không biết âu dương lắc đầu nhìn c h ầ m c h ầ m kết giới bất quá nhìn bây giờ tình huống kết giới hẳn là còn có thể chịu đựng được chỉ bất quá tiêu hao lực lượng tất nhiên là lớn hơn rất nhiều vị ương cung cũng sẽ xách một đoạn thời gian trước xuất thế đối với chúng ta mà nói thời gian lại ít một chút t ngay vậy đám người đều là thở dài một hơi tạm thời có thể chống đỡ được liền tốt nếu không chưa hết tấn một khi xuất thế hát cám tổ thần chắc chắn bị bừng tỉnh đến lúc đó bọn hắn cựu thiên thập địa nhưng không có người có thể gánh vác hát cám tổ thần a mà m bọn hắn không biết ngay tại chưa hết thiên c h i bên ngoài tuyết thiểu khanh cùng thiên trận ba người đã đến tuyết thiểu khanh n g n g đầu nhìn về phía chưa hết thiên bên trong vị ương cung phương hướng hắn khí tức trên thân cũng là ẩn ẩn giao động mà tại hắn khí tức ba động đồng thời chưa hết trong điện chưa hết tấn lực lượng cũng là không ngừng r u n động quả nhiên là chưa hết tấn một mực đang kêu gọi ta mà tuyết t i ể u khanh trong lòng tự nói từ khi hắn đi ra thương hoa vực thời điểm liền có thể phát giác được một tia như có như không lực lượng vô hình ở giữa cùng hắn có một chút liên hệ đang không ngừng gọi về hắn theo hắn thực lực tăng cường triệu hắn cảm giác cũng là càng ngày càng rõ ràng mãi cho đến hắn đột phá tiên đế chính là triệt để cảm nhận được chưa hết tấn lực lượng chỉ là lúc ấy hắn cũng phát giác được có mặt khác một cố lực lượng đang áp chế chưa hết tấn cho nên hắn cũng không có đến đ â y chưa hết tiên bất quá hắn có cảm giác nếu là mình nguyện ý chưa hết tấn lực lượng đủ để b n h phá áp bách lực lượng của nó chỉ là tuyết t i ể u khanh cũng rõ ràng chưa hết tấn một khi xuất thế hạc á m tổ thần nhất định bị bừng tình bây giờ Hắn c cùng cùng đại, tôn tôn cùng cùng đại tông tộc dù sao nếu là đối phương thực tình thần phục mình đem bọn hắn chu diện vậy mình sẽ thua lỗ lớn dù sao cường đại như vậy nội tình xác thực không phải một lát có thể tích lũy đi ra thiên trận ba người đứng sau lưng tuyết thiểu khanh nhìn qua vị ương cung phương hướng dù là còn không có tiến vào chưa hết thiên bọn hắn đều có thể ẩn ẩ n cảm nhận được một cô hung hãn lực lượng tại vị ương cung bên trong cuộn cuộn đi thôi tuyết thiểu khanh mỉm cười chính là bước vào chưa hết thiên thiên trận ba người theo sát phía sau bọn hắn cũng không chần chờ tiến vào chưa hết ngày sau chính là hướng phía vị ương cung phương hướng tránh vút đi chưa tới một cách giờ tuyết thiểu khanh chính là xa xa trông thấy một tòa khổng lồ dây núi treo lơ lửng giữa trời ba cái khổng lồ kiểu chữ tỏa ra vô tận vì thế trong lúc mơ hồ hắn còn cảm giác có chút quen thuộc chủ nhân Ba chữ này, l tại, tại ước ơ n u n g t vạn năm trước đúng là cấm bay chỉ bất quá bây giờ vị ương cùng ở phương diện này vung lòng rất nhiều đại đa số cao tầng đều có thể bay lượn mạng qua chỉ có phổ thông đệ tử cùng những sinh linh khác vẫn là trước sau như một tuyết tiểu khanh gật đầu cười sau đó chính là hướng phía vị ương cung chậm dãi bay lượn mạ qua mặc dù đại bộ phận cường giả tâm tư đều tại chưa hết đi lên nhưng đối phổ thông đệ tử mà nói thủ vướng chức trách mới là trọng yếu nhất vị ương cung hai vị đệ tử trước tiên chính là thấy được lắp lắp c u n g dung bay tới tuyết tiểu khanh cùng thiên trận ba người bọn hắn sắc mặt lạnh lẽo thân hình l o i lên lập tức ngăn tại tuyết tiểu khanh cùng thiên trận ba người, người vị ương cung khu vực cấm chỉ phi hành các ngươi không biết sao băng lanh thanh âm từ bọn hắn trong miệm truyền ra hai vị này vị ương cung đệ tử chỉ là tiên vương cấp bậc bọn hắn nhìn không thấu tuyết thiểu khanh cùng thiên trận ba người nhưng là vị ương cung thực lực cho bọn hắn cực lớn lực lượng dù là tiên đế cường giả bọn hắn cũng dám trực tiếp ngăn lại b ị vị ương cung đệ tử ngăn lại tuyết thiểu khanh khoe miệng lộ ra một vòng tiểu dung hắn nhàn nhạt mở miệng ngươi có biết bản tọa là ai hừ chẳng cần biết ngươi là ai vị ương cung khu vực cấm chỉ phi hành người vi phạm giết không tha hai vị, vị ương cung đệ tử quát lạnh một tiếng ngay sau đó lại là từng vị đệ tử từ vị ương cung nước đi đem tuyết t i ể u khanh cùng thiên trận ba người trực tiếp bao vây bắt đầu những đệ tử này phần lớn là tuyết thiểu khanh chuyển thế về sau mới gia nhập vị ương cung căn bản không gặp qua tuyết thiểu khanh mặc dù cảm giác có chút quen thuộc nhưng vị ương cung thực lực để bọn hắn theo bản năng không để ý đến hết thảy bọn hắn tin tưởng vị ương cung có thể bãi bình hết thảy ngay vậy tuyết thiểu khanh sắc mặt không thay đổi hắn nhìn chỗ không bên trong một chút âu dương đám người vẫn không có phát giác được mình mà một đám vị ương cung đệ tử cũng chính bởi vì âu dương đám người lúc này đều hiện thân mà ra mới như thế tích cực tuyên dương vị ư n g cung y thế đồng thời cũng hy vọng có thể bị âu dương đám người nhìn thấy có lẽ liền bởi vì như thế Bị vị nào đại nhân vật nào nhân nhìn chúng, tính đại một ạ n bọn hắn, liền có thể muốn bay lên. Trưng 556. Dị tâm. Trưng g của có bay thể tâm. tâm. m dị dị đám vị ương cung đệ tử nhìn qua tuyết thiểu khanh cùng thiên trận ba người trong mắt lộ ra nụ cười dễ cận các ngươi là tiên đế thì tính sao tại vị ương cung cho dù là tiên đế cũng phải thành thành thật thật tuân thủ quy củ t h ế thế tuyết thiểu khanh khẽ lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn qua một đám vị ương cung đệ tử mở miệng nói các ngươi xác định muốn ngăn bản tọa một đám vị ương cung đệ tử cười lạnh một tiếng tại địa phương khác các ngươi có lẽ tung h à n h vô cùng nhưng là nơi này là vị ương cung không quản các ngươi là ai đi vào vị ương cung liền phải thành thành thật thật cho ta tuân thủ quy củ nếu là bình thường bốn tôn tiên đế cường giả muốn bay lượn tiến vào vị ương cung bọn hắn có lẽ sẽ không ngăn cản nhưng hôm nay thế nhưng là bọn hắn biểu hiện thời cơ tôi ta nghe vậy tuyết thiểu khanh k h ẽ cười một tiếng có ý tứ vừa dứt lời thiên trận bắt đầu từ phía sau hắn bước ra một bước đi vào tuyết thiểu khanh bên cạnh thân tiên đế cấp bậc u y thế ẩm vang một phát tay cầm đột nhiên v u lên vây chung quanh vị ương cung đệ tử chính là bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt âu dương đám người cũng là bị hắn kinh động bị oanh bay vị ương cung đệ tử đồng dạn g nhìn thấy âu dương đám người ánh mắt bọn hắn liếc mắt nhìn nhau không để ý miệng đầy máu tươi hét lớn một tiếng ta vị ương cung sợ thuộc tuyệt không khuất phục tại các ngươi dâm uy không cần biết ngươi là người nào tại vị ương cung liền muốn tuân thủ vị ương cung quý cụ ta vị ương cung không dung k h i nhục một đám vị ương cung đệ tử đều là bạo giống không ngừng ý đồ gây nên âu dương đám người chú ý chỉ là âu dương đám người nhìn thấy tuyết t h i ể u khanh trong né mắt trong lòng chính là giật mình cũng không lo được chưa hết lớn một cái là mình liền là xuất hiện ở tuyết t i ệ u khanh đám người bên cạnh cùng lúc đó một đám vị ương cung đệ tử, lần nữa xuống lại đi lên. trong đó một cái vị ương cung đệ tử mặt mũi tràn đầy hay náy dư chỉ nhìn tuyết thiều khanh cùng thiên trận ba người tràn đầy vẻ âm tản nhưng mà ngay tại hắn âm thầm đắc ý thời điểm âu dương đột nhiên xoay người tắt qua một cái còn không đợi khi hắn phản ứng kịp lực lượng cùng bạo liền đem hắn n oanh ra huyết vụ cái khác vị ương cung đệ tử còn tại tiếc nuối bị người khác đoạt tiên cơ sau một khắc liền thấy cảnh này sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên thân thể run r u dậy vừa muốn nói lời cũng là lập tức n u ố t xuống một bàn tay c h ụ p chết cái kia vị ương cung đệ tử âu dương lập tức q u a n người quỳ một chân trên đất c ù n g kính mở miệng không biết cung chủ đại nhân đến đây láo nô có tội mong rằng cung chủ đại nhân thứ tội những người khác cũng đều là nhao nhao quỳ xuống đất một đám vị ương cung đệ tử đều là m ộ t b ư ớ c vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng âu dương là bởi vì bôi nhọ vị ương cung y danh lúc này mới tức giận nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là bọn hắn chọc tới kẻ không nên chọc với lại âu dương cung chủ xưng đối phương là cung chủ đại nhân người này bọn hắn đồng tử có chút co dù lại nghĩ đến một loại khả năng thân thể nhịn không được d u lên cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất trong lòng tràn đầy hối hận cung chủ đại nhân có thể làm cho âu dương cung chủ gọi là cung chủ đại nhân ngoại trừ vị kia còn có thể là ai bọn hắn không nghĩ tới ước vạn năm qua đi vị kia vậy mà một lần nữa n h ư thế với lại còn để bọn hắn đụt phải càng quan trọng hơn là còn để bọn hắn đắc tội lúc này một đám vị ương cung đệ tử sợ hãi đến cực hạ đứng lên đi tuyết thiểu khanh mở miệng nhưng là t h a n h âm b ê n thoáng r o n n g lại là l sợi có một sợi lành ý ư ờ i đ qua h nhao đứng tuyết i sắc mặt hơi tái nhận. tái người, Không đến để u thiểu, thiểu khanh bóng lưng âu dương đôi mắt có chút lóe lên sau đó hắn nhìn về phía còn quỳ dạm xuống đất vị ương cung đệ tử tại o à n thân k tức một đám vị ương cung đệ tử ánh mắt kinh hại dưới mạnh mẽ lực lượng thẩm vang rơi đập bọn hắn căn bản không kịp chống cự thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra chính là thần hồn câu diện âu dương sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào đạng mạc thu về bàn tay phun ra một mụm trọc khí tại bên cạnh hắn lăng chiến các loại bốn đại tông tộc cứng giả liếc mắt nhìn nhau Lập lại phải thấp. tức đem tuyết thiểu khanh tin tức, lại hồi gia tộc, ước thúc tự mình đệ tử, trong khoảng thời gian này, nhất chuyển ước đem đệ định điệu mình này, khanh hồi khoảng gia gian sau đó bọn hắn chính là hướng phía tuyết thiểu khanh đuổi theo âu dương nhìn về phía tuyết thiểu khanh cùng phía sau hắn mười vị lao tổ liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu cũng là hướng phía tuyết thiểu khanh đuổi theo tiến vào vị ương cung tuyết thiểu khanh đi thẳng tới chưa hết điện hắn nhìn qua chưa hết trong điện bước lên chưa hết tấn đôi mắt cũng hơi hơi loay lên rất nhanh âu dương cùng lăng chiến đám người cũng là đi vào chưa hết điện cung chủ đại nhân tổng cộng năm mươi ba vị tiên vương đệ tử toàn bộ xử tử âu dương cung kính mở miệng、Dết tuyết thiểu khanh mướn mày tựa hồ có chút bất mãn âu dương à chúng ta vị ương c u n g muốn lấy đức phục người những đệ tử kia mặc dù ngăn cản b ả n tọa nhưng đều theo chiếu vị ương cung quy củ làm việc gã t a ý tứ là để ngươi cho bọn hắn khen thưởng làm sao toàn bộ xử tử khen thưởng âu dương trứng mắt lúc ấy ngài cái tia lạnh lẽo biểu lộ là muốn cho bọn hắn khen thưởng có quỷ mới tin ngươi bất quá hắn cũng minh bạch tuyết thiểu khanh chỉ sợ là có chút không tín nhiệm mình cho nên một mực đang có mình mấy cái tia đệ tử mình giết sẽ không có chuyện gì nhưng là một khi bông tha kế tiếp xui xẻo chỉ sợ sẽ là mình hắn túi đầu là lao nô lý giải sai mong rằng c u n g chủ đại nhân trách phạt tuyết thiểu khanh lắc đầu được rồi sử tử liền sử tử có lẽ những đệ tử này đều có dị tâm đâu sử tử cũng bất việc nói xong tuyết thiểu khanh nhìn về phía âu dương trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung ngươi nói đúng không âu dương âu dương trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi vội và nói v ị ương cung đệ tử tuyệt sẽ không khác thường tâm đúng là lao nô sai lầm còn xin công chủ đại nhân nhất định phải trách phạt lao nô nếu không lao nô trong lòng bất t n a sẽ không khác thường tâm tuyết t i ể u khanh cười ha ha loại chuyện này nhưng khó mà nói chắc được a bất quá ngươi đã khăng khăng muốn trách phạt vậy b ả n tọa chương năm trăm năm mươi bảy người áo đen thực lực chương năm trăm năm mươi bảy người áo đen thực lực tuyết thiểu khanh nhìn xem âu dương thanh â m có chút dừng lại sau đó liền tiếp tục nói ngươi bộ này c u n g chủ chi vị liền tạm lui ra sau a thanh â m n h ạ t nhạt làm cho tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi âu dương cũng là khẽ r u n lên tựa hồ không nghĩ tới tuyết thiểu khanh vừa tới vị ương c u n g liền trực tiếp đem bãi miễn bất quá hắn túi đầu để cho người ta nhìn không thấy biểu lộ cũng không dám có bất kỳ phản kháng tuyết h h a n thiểu khanh quay đầu nhìn về phía chưa hết điện bãi miễn âu dương phó công chủ nói cho cùng cũng chỉ là tên tuổi bên trên bãi miễn mà thôi lấy âu dương ước vạn n ă m đến tích lũy uy nghiêm cái nào sợ không phải phó công chủ toàn bộ vị ương cung bên trong cũng không có mấy người dám cùng hắn chống lại cho nên tuyết thiểu khanh cử động lần này một trong những mục đích là thăm dò một cái âu dương mục đích thứ hai chính là cảnh cáo một chút bọn g i a hòa này tạm thời xem ra âu dương ngược lại là không có vấn đề gì tuyết thiểu khanh nhìn qua chưa hết điện trong đó chưa hết tấn lực lượng đã giảm bớt rất nhiều bất quá cách kết giới tuyết thiểu khanh vẫn như cũ có thể cảm nhận được chưa hết tấn hưng phấn nó cảm nhận được khí tức của mình đứng tại chưa hết trên điện tuyết thiểu khanh thử nghiệm cùng chưa hết tấn liên hệ âu dương đám người gặp tuyết thiểu khanh nhìn chằm chằm chưa hết tấn cũng là không dám đánh n h i u bất quá theo chưa hết tấn bình tĩnh trong lòng bọn họ cũng đều là thở dài một hơi ước chừng một canh giờ tuyết t i ể u khanh phun ra một n g ụ n trọc khí trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười mà chưa hết tấn cũng là hoàn toàn thu liễm lực lượng ở tại kết giới bên trong tính tính nổi lơ lửng sau đó tuyết thiểu khanh xoay người h ư đứng ở chân trời nhìn qua toàn bộ chưa hết t i ê n hơi than thở nói cái này chưa hết t i ê n biến hóa rất lớn a âu dương đám người cũng đều là liên tục ứng hỏa thay thế tuyết thiểu khanh m ỉ m cười một phen c h ấ n nhiếp hẳn là có tác dụng không nhỏ quét mắt một chút đám người đều là vị ương cung cùng bốn đại tông tộc cao tầng không có một cái nào thấp hơn tiên đế đình phong trọn vẹn gần trăm người tuyết t i ể u k h a n đều là không khỏi cảm khái ước vạn năm nội tỉnh đúng là không thể khinh thường a chỉ là không biết những cường giả này bên trong còn có bao nhiêu người là thật tâm trung thành với mình có lẽ không có bao nhiêu í ta t bất quá đối với đây hắn cũng không rất để ý ở trong đó đại bộ phận cường giả cùng kiếp trước của mình cũng không phải cỡ nào quen thuộc năm đó có lẽ là thực tình trung thành sùng bái nhưng ước vạn năm quá khứ trong lòng bọn họ sùng bái có thể sẽ ít đi rất nhiều húng chi hắn cũng không còn là mình kiếp trước bất quá những người này chỉ cần không phải phản đồ đợi được bản thân khôi phục đ ỉ n h phong bọn hắn vẫn như c ũ còn biết như là kiếp trước đồng dạng đối với mình điên cùng trung thành cho nên đối t u y ế tiểu t h khanh mà nói mấu chốt nhất là thực lừ tốt ta hơi m ệ t chút an bài cho ta một chỗ trụ sở a tuyết thiểu khanh nhàn nhạt mở miệng vâng vẫn là âu dương mở miệng mặc dù hắn không còn là phó c u n g chủ nhưng trong lòng mọi người địa vị của hắn cũng không có yếu bất nhiều thiếu tuyết thiểu khanh tạm thời cũng không có tính toán yếu bất tầm ảnh hưởng của hắn nếu là có một ngày hắn có thể hoàn toàn tin tưởng âu dương vị ương cung quản lý hắn còn biết một lần nữa trả lại đến âu dương trong tay về phần bốn đại tông tộc hắn cũng sẽ tìm thời gian hơi gõ một cái cuối cùng âu dương mang theo tuyết thiểu khanh Đi v à âu dương cũng h là lộ ra một vòng tiếu dung tựa hồ trước đó trừng phạt hắn đã hoàn toàn quên tuyết thiểu khanh khoát tay áo tốt, tất cả đi xuống a vâng âu dương đám người quay người chính là rời đi chỉ còn lại thiên trận ba người vẫn như cũng ở tại tuyết thiểu khanh bên người chờ một chút ngay tại âu dương muốn bước ra sân thời khắc tuyết thiểu khanh đột nhiên mở miệng âu dương xoay người nghi ngờ nhìn về phía tuyết thiểu khanh cung chủ đại nhân còn có cái gì phân phó tuyết thiểu khanh nhìn chằm chằm âu dương ngột ngạt trong chốc lát chậm rãi mở miệng âu dương h i v à o ngươi sẽ không để cho bản tọa thất vọng âu dương tầm mắt có chút một thấp che giấu trong đôi mắt chất động nhẹ giọng mở miệng cung chủ đại nhân yên tâm lão nô tất nhiên sẽ không để cho cung chủ đại nhân thất vọng lão nô làm hết thảy đều là lấy cựu thiên thập địa làm trọng ngay vậy tuyết t i ể u k h a n nhìn chằm vào hắn một lúc lâu khe cười một tiếng khoắt tay áo, nói, Tốt, ngươi đi đi. âu dương nhẹ gật đầu chính là trực tiếp rời đi v ị ương cung rất nhiều cao tầng bốn đại tông tộc đám người cũng đều là tất cả đều rời đi nhìn lấy bọn hắn bóng l ư n g rời đi tuyết thiểu khanh tiểu dung cũng là chậm rãi thu liễm lấy cựu thiên thập địa làm trọng ha ha thiên trận ba người tựa hồ cũng nghe ra âu dương ý tại ngôn ngoại ba người lông mày đều là n h ữ một cái nhìn về phía tuyết thiểu khanh mở miệng nói chủ nhân cái này âu dương giống như có phản cốt bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là sẽ không phản bội cựu thiên thập địa chỉ là hắn n u i chủ nhân cũng không như trong tưởng tượng như vậy trung thành ba người liên tiếp mở miệng biểu đạt ý nghĩ của mình tuyết thiểu khanh cũng là nhẹ gật đầu ngược lại là không có để ý tay cầm vung lên một cái g h y đu liền là xuất hiện ở trong sân tuyết thiểu khanh nằm xuống thảnh thơi tự tại nói tại cái này chưa hết thiên tựa hồ có thể k h ô n g chế hết thẻ a hồng nông bên trong một tòa cao ngất dây núi tại dây núi c h i đỉnh một vị người áo đen t ĩ n h t ĩ n h ngồi xếp bằng đột nhiên hắn mướm mày có chút mở mắt ra người áo đen nhìn về phía chưa hết thiên phương hướng t r o mày hắn vậy mà đi chưa hết t i ê n người áo đen tự lẩm bẩm một tiếng hơi trầm mặc một hồi khe cười một tiếng nhiều năm như vậy tính tình của hắn thật đúng là không có một chút biến hóa a biết do khả năng gặp nguy hiểm lại vẫn cứ bước vào trong nguy hiểm nói xong hắn chậm rãi đứng người lên chỉ bất quá tiên đế viên mãn cảnh giới mà thực lực thế này vẫn là quá yếu người háo đen trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư bàn tay hắn nhấc lên một chút khó mà phát giác ở giữa toàn bộ cựu thiên thập địa tựa hồ đều có chút rung động còn chưa đủ thì thao một tiếng hắn lắc đầu bất quá còn có thời gian trăm năm trăm năm thời gian hy vọng ngươi có thể bước vào trí cừng giả nếu không nói xong hắn lắc đầu chính là không cần phải nhiều lời nữa sau đó hắn liền tiếp tục ngồi xếp bằng xuống đôi mắt có chút nhắm lại toàn bộ thân hình tựa hồ đều dung nhập cựu thiên thập địa hắn một động tác tựa hồ đều có thể gây nên cựu thiên thập địa rung động hắc y nhân kia tựa hồ không chỉ là trí cường giả đơn giản như vậy chương 558, g õ bốn đại tông tộc chương 558, g õ bốn đại tông tộc chưa hết thiên theo t u y ế t thiểu khanh đến toàn bộ chưa hết thiên đều là trấn kinh hồi lâu phần lớn người cũng không nghĩ tới ước vạn năm trước thần bí tin tức vị ương cùng công chủ chưa hết đại tôn vậy mà lần nữa như thế với lại vừa mới trở về chính là trực tiếp b ạ i miễn âu dương việc này tự nhiên là đã dẫn phát vị ương cung chấn động bất quá còn tốt một các vị cấp cao bên trong phần lớn người còn đều là cực kỳ sùng bái tuyết thiểu khanh cưỡng ép đem vị ương cung chấn động áp chế xuống húng chi tại ngoài sáng bên trên âu dương mặc dù bị bãi miễn nhưng trên thực tế vị ương cung vẫn là từ hắn n ắ m trong tay cho nên vị ương cung chấn động ngược lại là cũng không có quá lớn đối với những này tuyết thiểu khanh cũng không để ý tới vị ương cung sự tỉnh hắn cũng không muốn còn nhiều một thế này hắn đối vị ương cung cũng không có cái gì tình cảm mà hắn sở dĩ đến vị ương cung mục đích cũng chỉ là bởi vì chưa hết tấn nếu không phải hiện tại còn không thể lấy đi chưa hết tấn hắn tại tiên đỉnh thời điểm liền trực tiếp khống chế chưa hết tấn để sự mạnh mẽ phá vỡ kết giới bất quá tại vị ương cung bên trong khoảng cách chưa hết tấn khoảng cách gần như thế chưa hết tấn cùng hắn liên hệ cho dù là cách kết giới vẫn như cũng là vô cùng mật thiết thậm chí cũng đều là ẩn ẩn cảm giác được chưa hết tấn bên trong từng sợi lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể mình mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn mà có thể phát giác được lực lượng của mình lại là cường đại một kia càng quan trọng hơn là theo lực lượng tăng cường Ẩn ẩn, t hiện hiện. vâng thiên trận mở ra cửa sân bốn vị gia chủ mời đi lăng chiến bọn bốn người liếc mắt nhìn nhau chính là bước vào sân thuộc hạ tham kiến công chủ đại nhân bốn người cung kính hành lễ nhìn xem bốn người tuyết thiểu khanh tay cầm vung lên liền đem hắn đỡ dậy lần này là hắn chủ động đem bốn người gọi đến chỉ là hắn nằm tại trên ghế xích đu chỉ là lẳng lặng nhìn bốn người cũng không nói gì thêm bị tuyết thiểu khanh nhìn chằm chằm bốn trong lòng người cũng là có chút bồn u trồn dù sao một tháng trước tuyết thiểu khanh mới bại miễn âu dương bọn hắn đều rõ ràng bọn hắn đ ố i âu dương cảnh cáo mà lần này sẽ không đến phiên mình đi ba người âm thầm nháy mắt cuối cùng l a n g chiến đứng ra cẩn thận hỏi cung chủ đại nhân lần này triệu kiến thuộc hạ bốn người không biết cần làm chuyện gì tuyết t i ể u khanh ì n về phía lăng chiến mỉm cười các ngươi bốn người ta nhớ được đều là bản tọa tự tay bồi dưỡng lên a nghe vậy l a n g chiến bốn người thân thể đều là khẽ run lên kinh ngạc nhìn về phía tuyết thiểu khanh c u n g chủ đại nhân ngài ngài nhớ tới chuyện của kiếp trước tuyết thiểu khanh cười nhẹ sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh nhàn nhạt nhẹ gật đầu nhớ tới một chút lời vừa nói ra l a n g chiến bốn người trên mặt đều là lộ ra một vòng vui mừng c u n g chủ đại nhân vậy mà nhớ lại chuyện của kiếp trước ý vị này c u n g chủ đại nhân thực lực sắp khôi phục đình phong trong lúc nhất thời bốn trong lòng người đều là kích động không thôi tuyết t i ể u khanh quan sát đến bốn người biểu lộ ngược lại là không có phát hiện cái gì dị dạng sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói mấy năm trước giao cho nhiệm vụ của các ngươi tiến hành thế nào á c h lang chiến bốn người thân s ắ c đều là hơi chậm lại nét mặt hưng phấn trong nháy mắt cứng ở trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ lang chiến ngượng ngùng nói c u n g chủ đại nhân thuộc hạ vô năng ngài giao cho nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng không cái gì tiến triển ân tuyết thiểu khanh n g ư n g mày cũng không cái gì tiến triển tuyết thiểu khanh thanh âm bên trong tựa hồ có một vòng tức giận lang chiến bốn người thân thể đều là nhịn không được lắp một cái thuộc hạ vô năng mời cùng chủ đại nhân dáng tội bốn người đồng thời mở miệng giáng tội tuyết thiểu khanh lạnh hừ một tiếng một c ỗ lực lượng vô hình sắt bốn người thân thể phóng lên tận trời làm cho bốn người thân thể cứng đ ở không dám có chút động đậy trong tiểu viện bầu không khí ngưng kết tới cực điểm lăng chiến bốn người trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh chăm chú cúi đầu không dám cùng tuyết thiểu khanh đối mặt một hồi lâu tuyết thiểu khanh tựa hồ hơi không kiên nhẫn hắn khoát tay áo. Tốt. b ả náo tọa cũng g lời i n g tội c h các việc các người, việc này, liền tạm thời đem thả xuống, thời tạm thả đem tuyết thiểu khanh càng là như thế trong lòng bọn họ thì càng bất an thậm chí trong lòng bọn họ còn chờ mong tuyết thiểu khanh có thể giáng tội tại bọn hắn chí ít vậy đại biểu tuyết thiểu khanh còn không có từ bỏ bọn hắn mà chỉ là để bọn hắn tạm dừng điều tra chẳng lẽ là từ bỏ bọn hắn bốn đại tông tộc trong lúc nhất thời bốn trong lòng người đều là có chút sợ hãi chỉ là nhìn xem tuyết thiểu khanh lạnh lẽo biểu lộ bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì thiên trận cũng làm ở miệng bốn bị mời trở về đi lăng chiến bốn người ngơ ngác ngác đi ra tiểu viện đi ra vị ương cùng cái này mới phản ứng được bọn hắn q u a y đầu nhìn lại trong đôi mắt đều là có chút m ở mịt bốn người liếc mắt nhìn nhau c u n g chủ đại nhân hắn là có ý gì chẳng lẽ c u n g chủ đại nhân từ bỏ chúng ta bốn đại tông tộc có lẽ c u n g chủ đại nhân cũng không có cái khác dụ ý chỉ là mặt ngoài ý tứ có đúng không bốn người có chút trầm mặc bọn hắn bốn đại tông tộc tại tuyết thiểu khanh kiếp trước không quan trọng thời khắc chính là một mực theo hắn thẳng đến về sau tuyết thiểu khanh tung hoành vô địch bọn hắn bốn đại tông tộc thủ hắn che chở đạt được vô số cơ duyên cũng là trưởng thành là quái vật khổng lồ có thể nói bọn hắn bốn đại tông tộc có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng hoàn toàn là tuyết t h i ể u khanh một tay tạo ra mà bây giờ chẳng lẽ bọn hắn muốn bị ném bỏ lăng chiến quay đầu nhìn một cái thở dài một tiếng lắc đầu chúng ta đi về trước đi có lẽ cung chủ đại nhân chỉ là g õ đánh chúng ta thôi không sai cung chủ đại nhân vừa mới trở về tất nhiên muốn hành động vô luận cung chủ đại nhân làm cái gì lúc này chúng ta đều muốn vô điều kiện phối hợp vương thành h à n h cũng là nói triệu dương cực cùng diệp thắng hoan cũng đều là gật đầu bất đắc dĩ bây giờ cũng chỉ có thể như thế bốn người đứng tại vị ương cung bên ngoài nhìn một hồi lâu lúc này mới mặt mũi tràn đầy tâm sự rời đi mà, Tại bốn hắn rời đại tông tộc lực lượng dần dần rút về lên vì ương cung rất nhiều đệ tử cũng đều là từ bỏ trước đó nhiệm vụ toàn bộ hồng ngông lần nữa yên tĩnh trở lại bất quá lần này yên tĩnh theo a hồ càng ngày n càng nhiều ký ức đối cựu thiên thập địa cũng là càng phát hiểu rõ đối vị ương cung đối bốn đại công tộc cũng đều là hiểu rõ rất nhiều hậu dương các loại vị ương cung cao tầng Lăng loại chiến bốn đại tông các đại cao một ngày này tuyết thiểu khanh mở mắt ra so với d i vãng trong mắt của hắn bên trong nhiều một vòng tang thương cùng t h â m trầm khí tức cũng là càng hư hào phiêu miểu thiên trận ba người một mực đợi tại tuyết thiểu khanh bên người rõ ràng có thể cảm giác được tuyết thiểu khanh ngày ngày biến hóa tuyết t i ể u k h a n đứng người lên phun ra một ngụm trọc khí nhìn về phía chưa hết điện phương hướng trên mặt lộ ra một vòng thiếu dung cũng nên đi tuyết thiểu khanh tự lẩm bẩm thiên trận ba người đều là nhìn về phía tuyết thiểu khanh chủ nhân chúng ta còn muốn đi cái nào ngay vậy tuyết thiểu khanh mỉm cười nhìn về phía thiên trận ba người trong đôi mắt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thăng t r ư ở n g hắn vô vô ba người b ả vai qua trong giây lát ba người chính là cảm giác được trong cơ thể một đạo bình chướng vô hình lặng yên b ỡ vụn ước vạn năm chưa từng tăng trưởng khí tức như là hỏa sơn b ộ phát đồng dạng tại trong trước mắt chính là đột phá đến tiên đế viên mãn với lại còn đang không ngừng tăng trưởng thiên trận ba người trong nháy mắt ngốc chệ tại nguyên chỗ bọn hắn nhìn qua tuyết thiểu k h a n đôi mắt trong nháy mắt tơ tát chủ nhân ngài thật trở về ước vạn năm trước ba người bọn họ liền là tiên đế đ ỉ n h phong tri cảnh năm đó tuyết thiểu khanh chuyển thế trước đó triệu kiến qua bọn hắn vì p h o n g ngừa hết thảy ngoài ý mớn tuyết thiểu khanh chính là triệt để đem ba người khống chế đồng thời đem ba người cảnh giới triệt để giam cầm cũng chỉ có tuyết thiểu khanh tiếp trước hiểu rõ đây hết thảy ngày hôm nay tuyết thiểu khanh vậy mà đem cái này giam cầm trực tiếp xóa đi tuyết thiểu khanh nhìn xem ba người cười nói những năm này vất vả các ngươi không gian khổ không gian khổ chủ nhân có thể trở về cái này mới là trọng yếu nhất ba người đôi mắt tước át ước vạn năm trước tuyết thiểu khanh mặc dù n ắ m trong tay bọn hắn hết thảy thậm chí đem bọn hắn tu vi giam cầm nhưng là cái kia cũng là bọn hắn tự nguyện vì đó chỉ cần có thể làm cho tuyết thiểu khanh yên tâm bọn hắn tự nguyện bị khống chế bây giờ chủ nhân rốt cục trở về ba người khí t ứ c một mực tiếp cận trí cường giả cái này mới chậm rãi ngừng lại khoảng cách trí cường giả cũng chỉ có khoảng cách nửa bước ước vạn năm áp chế một khi giải trừ thực lực của bọn hắn triệt để bộc phát bây giờ tại toàn bộ cựu thiên thập địa thực lực của bọn hắn cũng tất nhiên là số một số hai nhìn xem bốn người khí thức dần dần bình ổn lại tuyết thiểu khanh mở miệng nói chúng ta đi thôi ân thiên trận ba người đều là liên tục gật đầu về sau tuyết thiểu khanh mang theo thiên trận ba người chính là rời đi chưa hết thiên vị ương cung cùng bốn đại tông tộc rất nhiều cao tầng nhao n h a u vì đó tiên đưa rời đi chưa hết thiên thiên trận ba người hỏi chủ nhân chúng ta đi cái nào đi xem một chút lao bằng h ư u tuyết thiểu khanh cười nói lao bằng h ư u thiên trận ba người lộ ra một vòng nghĩ hoặc kiếp trước tuyết t i ể u k h a tung thành vô địch mặc dù người sùng bái vô số trung thành người vô số nhưng bằng hữu ai dám cùng ngươi chưa hết đại tôn làm bằng hữu ai có tư cách cùng chưa hết đại tôn làm bằng hữu nhìn thấy bọn hắn nghi ngờ biểu lộ tuyết thiểu khanh mịt cười cũng không có giải thích thân hình phiêu miểu tại hồng nông bên trong tiềm h lược lấy ước chừng ba ngày sau tuyết thiểu khanh nhìn qua phía trước một mảnh tối tăm mờ mịt vô tận t i n h m ị c h để cho lòng người bực bội tại bụi trong sương mù một mảnh tàn phá đại lục như ẩn như hiện chủ nhân nơi này là thiên trận ba người đều hơi hơi kinh ngạc bọn hắn còn không biết tại cựu thiên thập địa bên trong lại còn có như thế một nơi với lại những sương mù này t h ư n h ư là h ắ cám chi lực đi thôi vào xem tuyết thiểu khanh đi vào một phiến trong sương ngủ thiên trận ba người cũng là liên tục đi theo leo lên đại lục thiên trận ba người đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác c áp bách cho dù là tiên đế viên mãn cảnh giới ở chỗ này vậy mà không có một tiệm cảm giác an toàn nếu là không có tuyết thiểu khanh bọn hắn chỉ sợ cũng không dám bước vào nơi đây tuyết thiểu khanh đi trên đại lục nhìn xem hết thẻ chung quanh trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng n g h i hoặc đi một hồi lâu tuyết thiểu khanh dừng ở một vùng núi trước đó chủ nhân đây là h á cám chi lực thiên trận cẩn thận hỏi nhìn chung quanh tuyết t i ể u k h a mỉm cười không sai chính là hắc ám c h i lực nghe vậy thiên trận ba người tất cả giật mình cựu thiên thập địa bên trong lại còn có địa phương có như thế nồng đậm hắc ám c h i lực cái kia chủ nhân nói tới lao bằng hữu là các ngươi hẳn là đ o á n được trong này ngủ say chính là hắc ám tổ thần hắc ám tổ thần mặc dù trong lòng đã co suy đoán nhưng nghe được tuyết thiểu khanh khẳng định trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra một vòng k i n h hãi hắc ám tổ thần a ước vạn năm trước ba vị đại tôn thứ nhất a thứ nhất chính là tuyết thiểu khanh thứ hai là thần thánh tổ thần thứ ba chính là hắc ám tổ thần ba vị này tại ước vạn năm trước chỉ vì năm đó mâu thuẫn khiến ba vị đại tôn một người truyền thế một người ngủ say một người trọng thương thậm chí toàn bộ cựu thiên thập địa đều kém chút sụp đổ cũng chính là bởi vậy cựu thiên thập địa bên trong mới có được nhiều như vậy tiểu thế giới mà bây giờ tuyết thiểu khanh nhìn qua trong dây núi nồng đậm hắc cám chi lực tay cầm có chút một nắm đem từng sợi hắc ám chi lực giữ tại lòng bàn tay nhìn xem lòng bàn tay hắc ám chi lực tuyết t h i ể u khanh trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung có ý tứ trong lòng bàn tay hắc ám chi lực chậm rãi t r ô n bụi tuyết t h i ể u khanh thu về bàn tay chính là trực tiếp bước vào dây núi thiên trận ba người theo thật sát phía sau rất nhanh bọn hắn chính là tiến vào dây núi chỗ sâu một cái khổng lồ cự nhân bị tỏa liên khóa chặt đóng chặt lại đôi mắt xuất hiện tại tuyết t h i ể u khanh trước mắt chính là hắc ám tổ thần chương năm trăm sáu mươi hệ thống xuất hiện chương năm trăm sáu mươi hệ thống xuất hiện một mảnh hư vô c h i địa bị sương mù s á m xịt bao phủ một cỗ khí tức ngột ngạt phô thiên cái địa bao phủ phương viên ức vạn giảm tại sương mù bao phủ bên trong có một mảnh tàn phá đại lục trên đó một mảnh hoang vu liên miên bất tuyệt dây núi càng là tựa như t ử v o n g c h i địa đồng dạng mà lúc này tại cái này bên trong dây núi có mấy đạo nhân ảnh đứng tại một cái tự nhân trước đó hát cám tổ thần thiên trận ba người tại ức vạn năm trước cũng là nhìn thấy qua hát cám tổ thần ký ức khắc sâu bây giờ lần nữa nhìn thấy trong lòng vẫn như c ũ là không nhịn được r u n động tuyết thiệu khanh đứng tại ba người trước đó nhìn qua h á cám tổ thần trên mặt cũng là lộ ra một vòng tặc khái nhất là hắc ám tổ thần trên thân cái k i a thông t i ê n xiềng xích hay là hắn đưa cho hắc ám tổ thần đây này xem ra một lát hẳn là sẽ không thất tỉnh tuyết thiểu khanh cười nói thiên trận ba người bình phục một cái tâm tình mở miệng nói chủ nhân chúng ta bây giờ có thể hay không ba người nhìn xem hắc ám tổ thần trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng nặc phải biết năm đó tuyết thiểu khanh chuyển thế hắc ám tổ thần cũng có một phần công lao a nghe vậy tuyết t i ể u khanh l ư ờ n ba người một chút trên mặt lộ ra một vòng tiêu dùng các ngươi có thể thử một chút a thiên trận ba người xứng sở gặp tuyết thiểu khanh bộ dáng bọn hắn lướt nhau cắn răng hướng về phía trước mấy bước tiên đế viên mãn khí thế vậy mà bộ c phát t r u n g quanh hắc cám chi lực đều hơi hơi chấn động tuyết thiểu khanh ở một bên nhìn xem khẽ lắc đầu trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt cùng một chỗ thiên trận khẽ quát một tiếng bàn đan cùng hư hoành nhẹ gật đầu đồng thời t r ậ n quát một tiếng hơi anh hung hãn lực lượng trong nháy mắt mánh liệt mà ra đủ để hủy thiên diện điện năng lượng tại qua trong giây lát n g h ở hắc á m tổ thần trên thân nhưng mà thiên trận ba người ngỡ ngác nhìn qua h ắ cám tổ thần thân thể cứng ngắc lại một hồi lâu bọn hắn yên lặng thu lại khí thế trong ở về vẫn v tuyết thiểu khanh sau lưng. Lại nhìn hát cám tổ thần, sau say giấc động, ba người thế khanh nhìn như Lại người đang ba lưng. đồng, công, đánh vào hát cám cũ à hát h tổ cám ầ trên thân, n a y cả hát cám hát thần tổ lúc n không đánh Trong g ra, đều không có vỡ. l nhất thời trong lòng ba người đều là có chút thất lạc người lai、like, bọn hắn vẫn là yếu như vậy a người ta đang ngủ say không phản kích không phòng ngự mặc cho dựa vào bản thân tùy tiện đánh nhưng là mình ngay cả người ta ra đều khó mà đánh vỡ đây quả thực quá đả kích người gặp ba người bộ dáng như thế tuyết t i ể u khanh vô vô bờ vai của bọn hắn đại tôn cường giả thiên khó cho bụi địa khó diệt là chân chính vinh thế trường tồn nếu là hắc ám tổ thần có thể dễ dàng như vậy bị c h é m giết cái này ước vạn nằm đến sao lại tùy ý hắn ngủ say thậm chí cũng không dám quá nhiều q u á i dày hắn thiên trận ba người cũng đều là nhẹ gật đầu trên lệch quá xa chủ nhân vậy ngài thiên trận ba người lại là nhìn về phía tuyết thiểu khanh bọn hắn không được nhưng tuyết thiểu khanh thực lực so với bọn hắn thế nhưng là phải mạnh mẽ hơn nhiều a tuyết thiểu khanh lắc đầu ta thực lực hôm nay mặc dù có thể đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng vẫn như c ũ không cách nào triệt để dễ sát ngược lại sẽ triệt để đem bừng tỉnh lúc này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình hôn dưới được khi đó liền xem như có chưa hết ấn cũng khó có thể đối phó hát cám, cám tổ thần sau lưng còn có hát cám nhất tộc một khi hát cám tổ thần thất tình hát cám nhất tộc tất nhiên liên tục đến lúc đó toàn bộ cựu thiên tập địa đều có thể bị chiến hỏa liên lụy cho nên tại hát cám tổ thần thất tình trước đó hắn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một cái húng chi đối thủ của hắn có lẽ không chỉ có hát cám tổ thần tuyết thiểu khanh đứng tại chỗ suy tư trong chốc lát lại nhìn một chút hát cám tổ thần tình huống lẩm bẩm tạm thời còn sẽ không thức tỉnh nói xong tuyết thiểu khanh ngầm đầu trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nói đi đến thời gian ra đi vừa dứt lời một đạo hỏa hồng thân ảnh liền là xuất hiện ở trong sương mù thân ảnh kêu lòe lên một cái sau một k h ắ c vậy mà trực tiếp xuất hiện tại tuyết thiểu khanh trong ngực chủ nhân tuyết thiểu khanh trong ngực một cái tuyệt sắc nữ tử thân mang váy đỏ tuyết trắng cánh tay ngọc vòng quanh tuyết thiểu k h a cổ cả người trực tiếp treo ở tuyết thiểu khanh c n thân chủ nhân người ta rất nhớ ngươi nữ tử thanh âm dễ nghe e m hay lại dẫn một phần vũ mị vẹn vẹn thanh âm cũng đủ để cho trong lòng người sao động thiên trận ba người liếc mắt nhìn nhau đều là yên lặng lui ra ngoài tuyết thiểu khanh cánh tay vòng quanh nữ tử v ò n g e o nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ gương mặt trong lúc nhất thời cũng hơi hơi thất thần tưởng tượng kiếp trước mình sở dĩ bước lên đỉnh cao nữ tử này tuyệt đối có một nửa công lao chỉ ít tại ở kiếp trước mình giai đoạn trước nàng đối trợ giúp của mình tuyệt đối là không có gì sánh k ị chỉ là đến cuối cùng hai người vị trí chính là chuyển đổi nhưng một thế này tuyết thiểu khanh còn nhớ rõ tại l a n tinh đêm hôm ấy liền là cùng cái này váy đỏ nữ tử một đêm xuyên qua trước đó tuyết thiểu khanh tưởng rằng may mắn nhưng bây giờ nguyên lai、like、hết thể đã sớm nhất định nữ tử này chính là hệ thống chủ nhân nghĩ gì thế váy đỏ nữ tử thân thể dán chặt lấy tuyết thiểu khanh một đôi mắt đẹp híp hình trăng lưỡi liềm cực kỳ động lòng người tuyết thiểu khanh cũng là phản ứng lại cánh tay có chút xếp chặt làm cho váy đỏ nữ tử gương mặt đều là hồng nhuận một chút hắn mỉm cười ta đang nghĩ trở lại cựu thiên thập địa đêm hôm đó ngay vậy váy đỏ nữ tử gương mặt xinh đẹp càng là tựa như hồng hà đ ồ n dạng tiều nộ độc lòng người chủ nhân, váy đỏ nữ tử c ũ từ trên người tuyết thiểu khanh xuống tới nhưng vẫn như cũ ôm tuyết thiểu khanh một cánh tay hai người đi ra sân mạch thiên trận ba người nhìn thấy hai người đi ra lông mày đều là không khỏi vậy một cái nhanh như vậy nhìn thấy ba người ánh mắt t u y ế t h i ể u khanh luôn cảm giác là lạ bất quá hắn cũng không có để ý mang lên ba người cùng nhau rời đi hư vô chi địa ba người rời đi không lâu một vị người áo đen liền là xuất hiện ở đây không trần c h ờ chút nào xe nhẹ đường quen hướng phía dãy núi chỗ sâu mà đi đi thẳng tới hắc ám tổ thần trước mặt người áo đen hơi khẽ nâng lên đầu lộ tại trước mặt đôi mắt có chút lóe lên hắn đã tới sao cảm nhận được nơi đây còn sót lại khí tức quen thuộc người áo đen thì thào một tiếng sau đó hắn nhìn xem hắc ám tổ thần cười lạnh một tiếng năm mươi năm cuối cùng năm mươi năm chương năm trăm sáu mươi mốt hệ thống nhất tộc nữ hoàng nhỏ một biên giới tri địa nơi đây cùng vực ngoại đụng vào nhau thuộc tại cựu thiên thập địa biên giới ngày xưa ở giữa cơ hồ sẽ không có người đến đây ngày hôm nay mấy đạo nhân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng ngừng lưu tại nơi đây chủ nhân chúng ta đến váy đỏ nữ tử lôi kéo tuyết thiểu khanh tại phía sau hai người thì là thiên trận ba người chỉ gặp váy đỏ nữ tử tay cầm vúng khẽ hư không một cơn chấn động sau đó một cái hư hảo đồng dạng thông đạo xuất hiện tại mấy người trước mặt tuyết t i ể u khanh không chần chờ cùng váy đỏ nữ tử cùng nhau bước vào trong thông đạo thiên trận ba người cũng là vội vàng đi theo bước vào thông đạo một trận trời đất quay cuồng tuyết thiểu khanh đám người liền là xuất hiện ở một phương tiểu thế giới linh lực nồng đậm chim hót hoa nở thỉnh thoảng có từng đạo q u a n mang thiểm lược m à qua các loại sinh linh đều là cho người ta một loại phiêu m i ể u cảm giác nhiều năm như vậy hệ thống nhất tộc vẫn là không có nhiều thiếu biến hoa tuyết thiểu khanh đứng ở chân trời nhìn qua hùng vĩ tiểu thế giới trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt thiên trận ba người thì là mặt mũi tràn đầy rung động ở chỗ này bọn hắn có thể cảm nhận được không thiếu cường hãn khí tức thậm chí có mấy đạo khí tức so với bọn hắn đều là không kém mảy may. váy đỏ nữ tử ô m tuyết thiểu khanh cánh tay thì hì cười một tiếng cải biến một chút đâu so với năm đó trong tộc hệ thống nhiều rất nhiều có đúng không tuyết thiểu khanh tra xét rõ ràng một phen so với mình lần trước đến đây hệ thống k h í tức đúng là nhiều không ít chí ít nhiều gần một nửa ai trong lúc nhất thời tuyết thiểu khanh đều là hơi kinh ngạc gặp tuyết thiểu khanh bộ dáng như thế váy đỏ nữ tử mở miệng nói giữa cả thiên địa ta hệ thống nhất tộc tộc nhân toàn bộ đều đã trở về không cho phép tìm kiếm mới ký chủ mục đích mà váy đỏ nữ tử nhìn về phía tuyết thiểu khanh cười nói mục đích liền là toàn lực trợ giúp chủ nhân những năm này người ta cho chủ nhân ban thưởng thế nhưng là tập toàn bộ hệ thống nhất tộc chi lực mới lấy ra ngay vậy tuyết thiểu khanh đều là có chút kinh ngạc khá lắm vốn cho rằng mình chỉ có một cái hệ thống n g ư ờ i lai、like, tại mình hệ thống phía sau còn có nhiều như vậy hệ thống c h é o trống c h ắ c không được mình trước đó muốn đao loạt những chức năng khác hệ thống cũng đều trực tiếp thỏa mãn xem ra hệ thống là kéo ra hệ thống khác cái này mới xem như đao loạt thành công làm như thế những này hệ thống sẽ không phản kháng tuyết t i ể u k h a cười khổ một tiếng váy đỏ nữ tử gương mặt xinh đẹp có chút dâng lên chỉ a o Ngạo nói,、ta、là hệ tuyết h n thiểu o à n g khanh t nuốt hắn. cũng thực, váy đ không nghĩ tới váy đỏ nữ tử ngồi lên hoàng vị về sau vậy mà như thế lấy quyền nhu tư đem chọn cái hệ thống nhất tộc toàn bộ triệu hồi vì chính mình phục vụ cái này không thể không nói mình rất ưa thích nhưng vào lúc này số đạo lưu quang hướng phía tuyết t h i ể u khanh đám người lướt đến đi vào bên cạnh bọn họ về sau chính là h u y ễ n hóa thành hình người cung k í n h mở miệng nữ hoàng đại nhân đây là hệ thống nhất tộc nguyễn lão trước là hướng về phía váy đỏ nữ tử thi lễ một cái sau đó lại đối tuyết t h i ể u khanh khẽ gật đầu váy đỏ nữ tử khoát tay á ã o uy nghiêm nói đem bản hoàng tẩm cung thu t h ậ p xong đoạn thời gian gần nhất bản hoàng tạm thời ở ở trong tộc nói xong nàng nhìn về phía tuyết t h i ể u khanh trong đôi mắt lộ ra một vòng ý x ấ hổ vâng hệ thống nhất tộc nguyễn lão lập tức rời đi váy đỏ nữ tử nhìn về phía tuyết t i ề u khanh chủ nhân tuyết thiểu khanh mịt cười một tay lấy váy đỏ nữ tử chặn ngang ô n lấy cùng lúc đó tẩm cung bên ngoài dâng lên một đạo t giới ngăn cách tất cả mọi người nhỏ một tuyết thiểu khanh nhẹ dọn mở miệng váy đỏ nữ tử danh tự chính là nhỏ một đây là tuyết thiểu khanh kết trước vì nàng chỗ lấy ân nhỏ một đáp ứng một tiếng đầu rủ xuống ở trước ngực gương mặt có chút hồng nhuận phân thớt tuyết thiểu khanh khỏe miệng nít lên những năm này vất vả ngươi nghe vậy nhỏ một ngần đầu nhưng là chỉ thấy một mảnh bóng đen sau đó bên hai chuyển đến một đạo khinh ngữ những ngày này ta sẽ hảo hảo ban t h ư ở n g ngươi ân t ố t người ta nỗ lực nhiều như vậy không chỉ có riêng là ước vạn ban t h ư ở n g có thể thỏa mãn c h ỉ ít mấy cái ước vạn à. hệ thống nhất tộc trong hoàng cung thiên trận ba người cũng là bị xem như quý khách an b à i tại nhỏ một tầm cung cách đó không xa ba người nhìn qua trong tầm cung dâng lên kết giới thiên trận đột nhiên mở miệng các ngươi nói lần này chủ nhân cần phải bao lâu nghe vậy bàn đan cùng hư hoành đều là xứ sở bọn hắn nhớ tới tại cái kia hư vô t r i địa tuyết thiểu khanh có vẻ như một phút không có chứ ba người cùng nhìn nhau lấy đều là ho khan vài tiếng chính là c h u y ể n di chủ đề chủ nhân trở về chúng ta cựu thiên thập địa hẳn là cũng sắp an ổn xuống đi thiên trận nói bàn đang nhẹ gật đầu bất quá trước đó tất nhiên còn có một trận chiến một trận chiến này hung hiểm khó liệu a ba người đ à m luận với nhau lấy bất quá ta tin tưởng chủ nhân tất nhiên có quyết thắng nắm chắc thiên trận ba người đối tuyết t i ể u khanh vẫn rất có tự tin bọn hắn tin tưởng tuyết thiểu khanh chân chính trở về thời khắc dù là hát cám tổ thần thất tỉnh cũng tất nhiên sẽ lần nữa bị áp chế toàn bộ cựu thiên thập địa sẽ lần nữa khôi phục bình tĩnh mà duy nhất trí tôn chính là tuyết thiểu khanh một tháng sau tuyết thiểu khanh đi xuống giường em vớt vớt eo không khỏi một phát miệng lần này ban thưởng có vẻ như có chút quá nóng may mắn có đủ thực lực trèo trống nếu không hắn sợ rằng sẽ lần nữa đột tử thượng như tại l a m tinh chết tại nhỏ một bụng bên trên n g ồ i tại trên giường em nhỏ một thân thân thể hiện như rắn nước một loại cực kỳ mềm mại một đôi cánh tay ngọc q u á c lên tuyết thiểu khanh trên bờ vai một đôi mắt đẹp nhu h ò a nhìn qua tuyết thiểu khanh chủ nhân còn có ban t h ư ở n g sao nhỏ một mặt gò má ửng đỏ nhưng vẫn là mở miệng hỏi ngay vậy tuyết thiểu khanh khỏe miệng giật một cái hắn không thể không thừa nhận ở phương diện này vô luận là cường đại c ỡ nào nam nhân vĩnh viễn không cách nào cùng nữ nhân so sánh quả thực là muốn mạng người a hồ n é o thân tuyết thiểu khanh đem nhỏ ôm một cái đến chân của mình bên trên vội ho một tiếng ban thưởng sau này hay nói phải hiểu được có thể cầm t ụ phát triển nếu không một lần e c h về sau coi như thật không có phần thưởng nhỏ một nhỏ một mặt gò má ửng đỏ nhẹ gật đầu thấy thế tuyết tiểu khanh cũng làm mỉm cười thở dài một hơi không để lại dấu vết vớt vớt e o hơi trầm ngâm trong chốc lát nói các ngươi trong tộc hẳn là còn có một số nội tình a chương năm trăm sáu mươi hai đóng gói mang đi chương năm trăm sáu mươi hai đóng gói mang đi ngày thứ hai toàn bộ hệ thống nhất tộc toàn bộ bị tuyết tiểu khanh đóng gói hắn dự định mang về thiên đình chọn lựa một chút thích hợp đệ tử đem hệ thống đưa cho bọn họ có lẽ có hệ thống nhất tộc trợ giút tiên đình thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn nổ lên đ u i sát đ u i kịp vị ư n g cung cùng bốn đại tông tộc chỉnh lý tốt hết thảy tuyết thiểu khanh mang theo nhỏ một thiên trận ba người cũng là theo sát phía sau đi thôi về tiên đ ỉ n h mang theo hệ thống nhất tộc tuyết thiểu khanh vẻ mặt tươi cười tiên đ ỉ n h rất nhiều cao tầng khoảng cách tiên đế cũng không xa thậm chí tựa như nhị cầu đám người cũng chỉ kém một chút cơ duyên liền có khả năng đột phá tiên đế mà những n à y hệ thống vừa vặn có khả năng có thể cho bọn hắn mang đến cơ hội đột phá tuyết thiểu khanh có thể cảm giác được lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm tại sao cùng đại chiến sắp tiến đến hắn nhất định phải đem tiên đình thực lực toàn bộ tăng lên bắt đầu đến lúc đó cho dù có sở ý bên ngoài trong tay của hắn cũng sẽ có chút át chủ bài thời gian nửa tháng tuyết thiểu khanh đám người chính là trở lại tiên đ ỉ n h một các vị cấp cao tự nhiên cũng là trước tới đón tiếp chủ nhân đế tôn đại nhân tiên đ ỉ n h một các vị cấp cao cung kính mở miệng tuyết thiểu khanh cánh tay vung lên liền đem đám người đỡ dậy nhị c ầ u đám người cùng rất nhiều nữ tử nhìn xem tuyết thiểu khanh lông mày đều là hơi nhữu lại không biết vì cái gì lúc này tuyết thiểu khanh đúng là để bọn hắn cảm thấy một tia lạ lẫm bất quá loại cảm giác này cũng là chỉ là nháy mắt liền tựa như ảo giác đầm dạng nhìn xem đám người tuyết t i ể u khanh cũng là mịp cười mở miệng nói lần này bản tọa trở về cho các người mang một chút tiểu lễ vật lễ vật nhị cầu đám người đều là nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết tiểu khanh đôi mắt có chút nóng bỏng đối tuyết tiểu khanh mà nói mới có thể được tính là lễ vật tuyệt đối là một chút trí bảo nhìn xem đám người sốt ruột ánh mắt tuyết tiểu khanh mỉm cười cánh tay đột nhiên vung lên từng đạo lưu quang chính là phóng lên tận trời tuyển như tinh thần đồng dạng treo ở chân trời chính là hệ thống trọn vẹn một triệu hệ thống có mạnh có yếu tuyệt đối đủ tiên đình đệ tự chọn những lễ vật này tên là hệ thống các ngươi có thể cùng h ó a lại bọn hắn có thể cho các ngươi trợ giút chọn lựa thời điểm nhất định phải chọn lựa thích hợp bản thân trừ cái đó ra những này hệ thống chính là các ngươi thân mật nhất đồng bạn các ngươi muốn đem bọn hắn coi như thân nhân đồng dạng đối đãi hiểu chưa tuyết thiểu khanh thanh â m quanh q u ầ n tại tiên đình đệ tử bên hai nhìn lấy bọn hắn ánh mắt nghi hoặc tuyết thiểu khanh tiếp tục nói Tốt, hiện tại liền bắt đầu chọn lựa đi khóa lại về sau các ngươi liền sẽ minh bạch bọn chúng diện rụng vâng một đám tiên đình đệ tử đã sớm không kịp chờ đợi tại tuyết t i ể u khanh hạ lệnh về sau n h o nhao phóng hướng chân trời nhìn qua cái tia đầy trời con mang đôi mắt phát sáng uy tiểu hoạ tử ta là đại vị vương hệ thống. ăn cơm liền có thể thăng cấp nhìn ngươi vóc người này hai ta rất phù hợp a không chỉ là tiên đình đệ tử chọn lựa hệ thống đồng thời cũng là hệ thống đang chọn tuyển tiên đình đệ tử giết chóc hệ thống giết chóc thăng cấp nhanh tay có chậm tay không đi ngủ say mộng hệ thống đi ngủ nằm mơ liền có thể thăng cấp chư thiên nhất là quý hiếm hệ thống thứ nhất sớm đến sớm đến con rùa hệ thống cho ngươi vô cùng p h o n g ngự một bộ s á t rùa tung hoành thiên hạ mau tới a từng cái hệ thống đều tại trào hàng mình có mạnh có yếu đều hy vọng có người có thể cùng mình khóa lại dù sao khóa lại ký chủ về sau thực lực của bọn nó cũng sẽ tăng cường nhị cầu đám người cũng đều là nhìn xem từng cái hệ thống mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ t h â n hào hệ thống không có ý nghĩa thú ngữ hệ thống cái này cái gì đồ chơi học phách vô địch hệ thống lao tử còn cần học tập không dùng giáo sư hệ thống siêu cấp giáo sư không dùng không dùng đây là a gõ hát côn hệ thống nhị cầu lâu mày n í u lại nhưng sau một khắc hổ tôn trực tiếp đi đi lên tam u ố n nhị cầu nhị cầu lắc đầu tiếp tục tìm kiếm hệ thống khác một hồi lâu rốt cục lại tìm đến một cái cậu đến vô địch có ý tứ cái hệ thống này cũng không tệ khóa lại trước đó hệ thống có thể kiểm tra cùng ký chủ vừa phối độ nếu là vừa phối độ quá thấp hệ thống cũng sẽ không trợ giúp như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa với lại tuyết thiểu khanh c ũ n g hạ lệnh vừa phối độ nhất định phải đạt tới chín mươi mới có thể đi vào đi khóa lại nếu là không đạt được liền thay người con tốt hệ thống đủ nhiều với lại đủ loại tiểu dáng tiên đình rất nhiều đệ tử phần lớn người đều có thể tìm tới thích hợp bản thân cuối cùng có mấy cái tiên đình đệ tử thực sự tìm không thấy thích hợp tuyết thiểu khanh cũng liền đã thả lỏng một chút điều kiện chỉ cần vừa phối độ có thể đạt tới tám mươi năm liền có thể tiến hành khóa lại c h ọ n vẹn ba ngày một triệu hệ thống rốt cục toàn bộ bị tiên đình đệ tử khóa lại rất nhiều tiên đình đệ tử cũng là biết hệ thống tác dụng trong lúc nhất thời đều là hưng phấn vô cùng có hệ thống tại bọn hắn có nắm chắc có thể nhanh chóng trưởng thành bắt đầu t ố t không cần lãng phí thời gian toàn lực tu luyện có bất kỳ nhu cầu đều có thể báo cáo tuyết t i ể u k h a thanh âm làm cho đám người từ trong hưng phấn bừng tỉnh bọn hắn không do dự nữa lập tức bắt đầu tu luyện đồng thời thiên trận bàn đan cùng hư hoành ba người cũng từ khi tuyết thiểu khanh rời đi về sau vị ương cung cùng bốn đại tông tộc chính là thành thành thật thật bắt đầu co vào lực lượng mơ hồ trong đó bọn hắn cũng là có thể phát giác được một cô mưa gió nổi lên chi thế có lẽ sau cùng đại chiến sắp xảy ra vị ương cung cùng bốn đại tông tộc cao tầng cũng đều là không còn lui tới đều đang âm thầm xúc tích lực lượng chuẩn bị trận chiến cuối cùng cũng là quyết định bọn hắn kết cục một trận chiến âu dương xếp bằng ở hư không nhìn qua phía dưới chưa hết điện từ khi tuyết thiểu khanh sau khi đi chưa hết tấn lực lượng cũng là hoàn toàn thu nạp vậy mà không còn có trùng kích kết giới nhưng đây cũng không có nghĩa là chưa hết tấn từ bỏ trùng kích ngược lại chưa hết tấn cũng giống là tại xúc tích lực lượng chờ đợi sau cùng trùng kích có lẽ đợi đến chưa hết tấn lực lượng tích xúc hoàn thành chưa hết điện kết giới sẽ lại cũng khốn không được chưa hết tấn nó thức tính sao âu dương nhìn qua phía dưới chưa hết tấn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để rung động thiên địa một khi xuất thế toàn bộ thiên hạ sẽ triệt để hỗn loạn thậm chí chưa hết tấn sẽ là trận chiến cuối cùng n g o à i nổ không chỉ là hắn vị ương cung cái khác cao tầng thậm chí là bốn đại tông tộc cũng đều đang chú ý chưa hết tấn bọn hắn đều rõ ràng vị ương cung xuất thế thời điểm chính là đại chiến mở ra lúc chương 563. t ấ n m á n h phát triển chương 563, t ấ n m á n h phát triển cựu thiên thập đ ị a bầu không khí ngột ngạt phía dưới vô số tu sĩ đều là trong lòng bất an nhao nhao làm lấy nên đón chiến tranh chuẩn bị thương hoa vực tiên đình rất nhiều tiên đình đệ tử mà nhạc nhạc đồng dạng đạt được một cái hệ thống vừa phối độ chín mươi tám tại r hệ thống trợ giúp dưới nhạc nhạc thực lực cũng là tăng trưởng cấp tốc lần nữa đột phá nhất dài bây giờ đã là tiên đế trung kỳ mà chiến lược càng là vô cùng kinh khủng tuyết thiểu khanh xếp bằng ở vị hương sân đỉnh sau lưng hắn chỉ có nhỏ từng cái người mỗi tiếp bây giờ tuyết t h i ể u khanh trong cơ thể hệ thống lực lượng đã trở về nhỏ một thể bên trong nhỏ một khí tức lại là cường han rất nhiều có thể nói ngoại trừ ước vạn năm trước ba vị đại tôn cường giả bên ngoài không người là nhỏ một đối thủ những năm này ngươi một mực â m thầm đi theo ta tuyết t h i ể u khanh cười hỏi nhỏ ngồi xuống tại tuyết t h i ể u khanh bên người thân thể nhẹ nhàng giúp vào tuyết t h i ể u khanh trên thân trên gương mặt cũng là treo nụ cười nhàn nhạt k h ẽ gật đầu ngoại trừ xử lý một chút tình huống đặc biệt nhỏ từng cái thẳng cùng tại chủ nhân bên cạnh không có chú ý một cái vị ương cung cùng bốn đại tông tộc tuyết t i ệ u khanh lại là hỏi nhỏ một lắc đầu không có ước vạn năm thời gian chủ nhân ngài chuyển thế không chỉ một lần nhỏ mãi cho đến một thế này mới tìm được chủ nhân đem ngài tiếp dẫn trở về mà ngài trở về về sau nhỏ một cái là đi tìm thiên trận cùng đan hồn hai người đúng đoạn thời gian trước nhỏ một còn đi đi tìm thần thánh tổ thần để hắn từ bỏ hết thảy tạm thời phong ấ n chưa hết ấ n về phần vị ương cung cùng bốn đại tông tộc chủ nhân ngài nói qua không cần quá nhiều chú ý bọn hắn không đáng giá nhắc tới nhỏ xem xét lấy tuyết kiểu khanh đôi mi thanh tú hơi nhữu lại lại làm mở miệng nói bất quá cái kêu âu dương t h ư n h ư là có chút vấn đề ngay vậy tuyết thiểu khanh lông mày nhữ lại cười nói âu dương mà hắn n h ẹ gật đầu không cần nhỏ nói chuyện hắn cũng là rõ ràng âu dương đúng là có vấn đề bởi vì âu dương cảnh giới sớm đã là trí cừng dạ nhưng là hắn một mực đang d i u diếm bất quá cho đến bây giờ âu dương đ á g người ngược lại là không có gây bất lợi cho chính mình ý nghĩ có lẽ hắn còn có kế hoạch khác với lại ngoại trừ âu dương suy tư trong chốc lát tuyết thiểu khanh lắc đầu khẽ cười nói không nghĩ tới a sự tình càng ngày càng thú vị t r u y ề thế trước đó hắn vốn cho rằng đại hắn một lần nữa đến đình phong đem có thể tùy tiện giải quyết hết thảy nhưng hiện tại xem ra hắn là coi thường những người khác bọn gia hỏa này không có một cái đàng hoàng bất quá ngược lại là còn có chín người hiện tại còn đần đột tại vực ngoại đả sinh đạ tử là thật người thành thật nhỏ xem xét lấy tuyết tiểu khanh không có nói tiếp cái gì nàng tin tưởng chỉ cần tuyết tiểu khanh chân chính trở về vô luận là ai đều không thể ngăn cản tuyết tiểu khanh bước chân cho nên nàng tuyệt không lo lắng ầm ầm nhưng vào lúc này hai đạo cường h a n khí t ứ c từ tiên đình bộ phát ra khổng lỗ âm dương thái cửa đồ che khuất bầu trời tuyết tiểu k h a ngẩng đầu nhìn lại s á t mặt có chút vui mừng điểm điểm cùng đường đường đột phá không nghĩ tới lại là các nàng hai nữ cái thứ nhất đột phá bất quá điều này cũng đúng bình thường điểm điểm cùng đường đường dung nhan cũng không phải là chừng cho đẹp điểm điểm cùng đường đường hai nữ dị vãng là hoang cổ đại thế giới t h i ê n đạo mà hoang cổ đại thế giới chính là tuyết thiểu khanh chuyển thế trước đó tự tay tạo nên điểm điểm cùng đường đường hai nữ cũng là tuyết thiểu khanh chỉ định thiên đạo cũng chính là bởi vậy điểm điểm cùng đường, đường hai nữ nhìn thấy tuyết t i ể u khanh thời điểm trước tiên nhận ra hắn mà hoang cổ đại thế giới cũng chính là tuyết t i ể u khanh chỉ định chuyển thế chi đ i ể cho nên Nhỏ một cho á i mới đem, dẫn tới này dẫn đem, a n g cổ đại tới h ế g i đồng tuyết h thủ đoạn, đem hoang cổ đại thế cách, tránh ờ i đại đại giới cùng ngoại giới vận dụng đoạn, cùng ngăn đem để t cổ thiểu khanh ớ một thế này đi khí vận một đạo, cùng thương sinh hai đạo chỉ là đây hết thảy đã sớm ở kiếp trước suy đoán bên trong trong hỗn độn điểm điểm cùng đường đường khí tức càng ngày càng bàn bạc vô số tiên đình đệ tử đều là không ngừng hâm mộ tiên đế a tại cựu thiên thập địa bên trong tuyệt đối là cường giả n h ọ một nhìn một chút hai nữ lại là nhìn về phía tuyết thiểu khanh chủ nhân ngài còn không đột phá sao tuyết thiểu khanh lắc đầu hắn hôm nay còn không thể đột phá bởi vì chưa hết tấn lực lượng cùng thực lực của hắn có c h ỗ liên hệ cảnh giới của hắn càng cao thực lực càng mạnh chưa hết tấn buộc phát lực lượng cũng liền càng mạnh trước đó tiến về vị ương cung hắn mặc dù áp chế một cái chưa hết tấn nhưng chỉ cần mình đột phá tới cường giả chưa hết tấn lực lượng tuyệt đối sẽ lập tức buộc phát đến lúc đó thần thánh tổ thần lưu lại lực lượng đem cũng không còn cách nào trèo trống chưa hết lớn tất nhiên sẽ phá thế mà ra h á cám tổ thần cũng tất nhiên sẽ bừng tỉnh nhưng bây giờ tiên đình còn không có chuẩn bị kỹ càng húng chi đối thủ của hắn cũng không chỉ có h á cám tổ thần a chỉ bất quá hắn hôm nay cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng a tuyết thiểu khanh nhìn về phía chân trời thản nhiên nói tại h á cám tổ thần thức tỉnh trước đó tiên đình nhất định phải trưởng thành bắt đầu thời gian có lẽ không nhiều lắm ngoại trừ tiên đình tại cựu thiên thập địa bên trong các phương cũng đều là nắm chặt hết thẻ thời gian cấp tốc phát triển cơ hồ đánh cược hết thẻ nội tình chỉ cần tăng cường thực lực tất cả mọi người đều biết rõ không được bao lâu cái thế giới này đem khả năng hoàn toàn lâm vào chiến đấu mà ngay tại các phương nắm chặt hết thẻ thời gian tăng thực lực lên thời điểm âm thầm có vô số cường giả lén lút không biết đang làm những gì bất quá bọn hắn t r ô qua tất cả tu sĩ trong lòng lẩn lẩn cảm thấy một chút bất an hồng nông bên trong cao ngất đỉnh núi người áo đen ngồi xếp bằng trên đó tinh tinh chờ đợi chờ đợi hết thể hoàn thành trên đỉnh núi an tinh không biết bao lâu hư không đột phá xe rách mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại người áo đen trước người người áo đen mở mắt ra như thế nào trước người tới ảnh đều là quỳ trên mặt đất cung kính mở miệng nhiều nhất 50 năm mươi năm l i ề n có thể hoàn thành tất cả bố trí chỉ là nói chỉ là thương hoa vực phụ cận còn cần chúng ta bố trí sao thương hoa vực mà người áo đen thì thào một tiếng trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng c h ầ n trở trầm m ặ t một hồi mở miệng nói thương hoa vực cũng không cần bố trí miễn cho bị hắn phát hiện cái khác bố trí cũng đủ rồi chương năm trăm sáu mươi bốn h á cám tổ thần thất tỉnh chương năm trăm sáu mươi b ố h á cám tổ thần t h ứ c tỉnh không khí khẩn trương bên trong thời gian phi tốc trôi qua cựu tiên thập địa thế lực khắp nơi đều là phi tốc phát triển đương nhiên thực lực tăng trưởng nhanh nhất tự nhiên chính là tiên đ ỉ n h bây giờ khoảng cách tuyết thiểu khanh trở về tiên đ ỉ n h đã trọn vẹn 50 năm mươi năm năm mươi năm ở giữa tiên đ ỉ n h đại bộ phận cao tầng đều đã đột phá tiên đế nhạc nhạc càng là trực tiếp đến tiên đế viên mãn điểm điểm cùng đường đường, cùng nhị cầu đám người cũng đều là đến tiên đế đỉnh phong c h i cảnh tại hệ thống t r ợ giúp dưới tại thiên trận bàn đan cùng hư hoành phụ chợ dưới tiên đình đệ tử thực lực liền tựa như ngồi giống như hỏa tiễn tiến triển nhanh chóng để tuyết thiểu khanh đều hơi hơi kinh ngạc mặc dù so với vị ư ơ n g cung cùng bốn đại tiên đình còn muốn hơi yếu một ít nhưng đã miễn cưỡng có thể cùng chống lại thú chi vị ương cung cùng bốn đại tông tộc không phải tất cả mọi người đều phản bội tuyết thiểu khanh một ngày này tuyết thiểu khanh lấy ra rất nhiều trí tôn tín vật chỉ kém chưa hết tấn c ũ n g mất đi bốn đạo trí tôn tín vật mà có thể tập hợp đủ chưa hết khắc ở vị ương cung bên trong mà mất đi bốn đạo trí tôn tín vật tuyết thiểu khanh đôi mắt khẽ h í p một cái trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán thú chi chỉ muốn cầm tới chưa hết tấn là hắn có thể đủ bằng vào chưa hết tấn tìm tới cái khác trí tôn tín vật cho dù là đại tôn cũng vô pháp dầu diếm nhìn xem tiên đình rất nhiều đệ tử vẫn như c ũ đem hết toàn lực tu luyện hắn thì thảo một tiếng có lẽ là thời điểm đột phá c h í c ư ờ n giả sớm tại trăm năm trước là hắn có thể đủ đột phá chỉ là không có chuẩn bị kỹ càng hắn không có thể đột phá nếu không rất có thể dẫm lên vết xe đổ thậm chí ngay cả dẫm lên vết xe đổ cơ hội đều không có một thế này hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị hồng nông bên trong khổng lồ trên đỉnh núi người háo đen chắp tay nhìn qua toàn bộ hồng nông sau lưng hắn trăm đạo thân ảnh trên thân tỏa ra hùng vị khi t ư c toàn bộ đều là tiên đế rốt cục có thể mở ra người áo đen trong đôi mắt hiện lên một vòng nóng bỏng sau m ộ t khắc cánh tay hắn đột nhiên vung lên tại trước người hắn xuất hiện một đạo khổng lồ hư không vết nước không chút do dự người áo đen trực tiếp bước vào trong đó hư vô c h i địa tối hòm sương mù càng phát nồng đậm nhưng vào lúc này một đạo hư không vết nước đột nhiên xuất hiện sau đó chỉ gặp một vị người áo đen từ trong cái khe bước ra trong sương mù hoang vu không chịu nổi đại lục liên miên bất tuyệt dây núi trong đó đang ngủ say hát cám tổ thần người áo đen một cái lắm mình trực tiếp xuất hiện tại h á cám tổ thần trước đó toàn thân lực lượng quần quận nhìn chằm chằm h á cám tổ thần nhìn qua h á cám tổ thần trên thân c á i kia đã ảm đạm xiềng xích h á c ám tổ thần nên tỉnh thi thao một tiếng người áo đen một nắm chặt xiềng xích hung hãn lực lượng trong nháy mắt bộc phát gian g rắc trong nháy mắt một đầu xiềng xích vỡ vụn thành từng mảnh cùng lúc đó h á c ám tổ thần mí mắt có chút run dày một cái trên người hắn còn có tám đầu xiềng xích người áo đen không chút do dự vung tay lên lực lượng cường đại đem cuối cùng tám đầu xiềng xích cũng là toàn bộ đánh nát sau đó hắn chính là cảm nhận được một cỗ minh n ô n g vô cùng lực lượng từ hát ám tổ thần trong cơ thể nở rộ hát ám tổ thần đã chậm rãi tỉnh lại người áo đen cười lạnh một tiếng không trần trở nữa phất tay xé rách hư không trực tiếp biến mất tại mảnh này hoang vu đại lục thương hoa vực tiên đình tuyết thiểu khanh luốt luốt trí tôn tín vật tại bên cạnh hắn nhỏ một thiên trận ba người nhị cầu đám người đều cùng kính bồi ở một bên tuyết thiểu khanh vừa muốn nói cái gì đúng lúc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi nhìn về phía một cái phương hướng tại bên cạnh hắn nhỏ dường như hồ cảm nhận được cái gì cũng là theo nhìn lại sắc mặt nghiêm túc vô cùng thất tình nhỏ một thì thảo một tiếng thiên trận cùng nhị cầu đám người đều là hơi nghi hoặc một chút tiên đình đệ tử toàn thể xuất quán chuẩn bị chiến đấu hùng vĩ thanh âm Vang vọng v sau một khắc, tất cả tiên đỉnh đệ tử, nhau nhau toàn tiên đỉnh, tiên đỉnh mạnh một tất tử, phát tức, bộ buộc đệ khắc, khí mẽ cả ra Ô số cứng, giả, nhau nhau vị sơn cực, giả, hướng ương ương cung, tới. nhau nhau phía vị vào Vị Âu dương ngồi tại trong đại điện cũng là phát giác được cái gì đột nhiên đứng người lên nghị sự điện bên trong mười vị lao tổ đồng dạng phá không mà ra sắc mặt nghiêm túc nhìn qua một cái phương hướng âu dương cấp tốc đi ra đại điện đi vào mười vị lao tổ trước người Thức tỉnh, vị ương cung đệ tử, chiến chuẩn cung đặc cấp ương vị bị. đấu đệ bốn ọ n hắn vị ương cung, nộ ngập không dám chậm chế chút nào, nhau nhau tập hợp, chuẩn hai hoa chậm chế chút hợp, chỉ vị bị bước có Các đầu. lẽ lệ. sẽ tao tử, tập tiếp đệ dám kế b đại tông tộc lăng chiến các loại bốn vị gia chủ đồng thời pha không mà lên h ư đứng ở chân trời nhìn về phía một cái phương hướng trên mặt đều treo vẻ hoảng sợ thức tỉnh h á cám tổ thần thức tỉnh bốn người tự lẩm bẩm sắc mặt khó coi bọn hắn đồng dạng không dám có chỗ lãnh đạo liếc mắt như nhau lập tức lựa chọn bốn đại tông tộc liên hợp tất cả cứng giả đều xuất quan một trận chiến này là tồn vong chi chiến không thể có mảy may giữ lại cùng vị ương cung đồng dạng bốn đại tông tộc bên trong các đệ tử đều là nhau nhau tập hợp bọn hắn lấy được mệnh lệnh cũng là đặc cấp chiến đấu chuẩn bị vương ngoại cựu thiên thập địa chín vị trí cường giả để ép hắc á m nhất tộc tám vị trí cường giả đánh c h ọ n vẹn trăm năm hắc á m nhất tộc trí cường giả bị thương nghiêm trọng rất nhiều hắc á m nhất tộc sinh linh cũng đều là tử thương vô số có thể nói một trận chiến này cựu thiên thập địa lại thắng bất quá nhưng vào lúc này song phương mười bảy vị trí cường giả đều là đột nhiên trì trệ dừng lại chiến đấu nhìn về phía cựu thiên thập địa phương hướng trên mặt bọ đều mang một vòng không thể tin trước hết nhất k i ệ p phản ứng là hắc cám nhất tộc t r í cứng giả bọn hắn liếc mắt nhìn nhau trên mặt khó nén tâm tình kích động tổ thân đại nhân tổ thân đại nhân thất tình ta hắc cám nhất tộc muốn trở lại đ ỉ n h phong cựu thiên thập địa đem bị ta hắc cám nhất tộc dẫm tại dưới chân hắc cám nhất tộc t r í cứng giả trong nháy mắt cuồng t i ế u lên thanh âm chuyển khắp toàn bộ chiến trường cựu thiên thập địa chín vị trí chí cứng giả s ắ c mặt đều là chầm xuống hơi có chút khó coi bọn hắn liếc mắt nhìn nhau nhìn xem đã trọng thương hắc á m nhất tộc chí cứng giả ánh mắt lộ ra một vòng không căm lòng nhưng là rút lui chín người bạo giống một tiếng trực tiếp lựa chọn rút lui. hắc cám tổ thần thức tỉnh những n à y hắc cám nhất tộc sinh linh liền không đáng giá nhắc tới muốn đi hắc cám nhất tộc trí c ư ờ n giả g đều là lệnh hừ một tiếng vậy mà như là hồi quang phản chiếu đồng dạng hung hãn lực lượng không ngừng bộc phát xem ra là không muốn để cho cựu thiên thập địa đám người rút về hôn trướng cựu thiên thập địa trí c ư ờ n giả g đều là g i ậ n quát một tiếng nhìn xem q u ố n đi lên hắc cám nhất tộc trí c ư ờ n giả g g i ậ n quá thành cười bạn muốn buông tha các ngươi đã các ngươi khăng khăng muốn chết như vậy giết chương năm trăm sáu mươi lăm lần đầu giao chiến chương năm trăm sáu mươi lăm lần đầu giao chiến hư vô tri đ i ệ hát ám chi lực không ngừng c u ộ n c u ộ n hung h ã n lực lượng không ngừng hướng phía ngoại giới t á n đi toàn bộ cựu thiên thập địa đều là biến thành âm trầm một mảnh vô số sinh linh đều là không tự chủ được ngầm đầu trong lòng hiện lên nồng đậm bất an thậm chí có không thiếu sinh linh đáy lòng tàn niệm trong nháy mắt bị dẫn phát ra trong lúc nhất thời cựu thiên thập địa lan lộn loạn thành một bầy hư vô c h i địa khổng l ồ bên trong dây núi hát ám tổ thần mỹ mắt có chút run run chậm rãi mở mắt ra một vòng vẻ mờ mịt trong nháy mắt lấp loe mạ qua hắn toàn thân khi tức quân quận thân thể tựa hồ còn có chút cứng ngắc hắn mê man quan sát bột phía khi tức càng, ngày càng hùng hư không đều là khó có thể chịu đựng không ngừng sụp đổ dưới người hắn đại lục cũng là xuất hiện từng đạo vết rách chậm rãi vỡ vụn vê anh rốt cục cả phiến đại lục lại cũng không chịu nổi bạo thành một đoàn cho b ụ i hát cám tổ t h ầ n đứng tại hồng mông bên trong lông mày hơi nhịu đấy một hồi lâu tựa hồ mới nhớ tới hết thảy trong đôi mắt vẻ mờ mịt cũng là chậm rãi rút đi hắn nhìn hướng b ố n phía lì non một tiếng chuyển khắp toàn bộ c ử u thiên thập địa ta ngủ say bao lâu nhàn nhạt một câu lại là tựa như có thể mê hoặc nhân tâm đồng dạng cựu thiên thập địa vô số sinh linh đôi mắt đều hơi hơi tối đen nao h thậm chí có chút thực lực kẻ yếu đầu trực tiếp sụp đổ một câu lại có uy thế như thế mà cái này chỉ là hắc cám tổ thần vừa mới thức tỉnh thời khắc vô ý thức một câu cựu tiên thập địa triệt để loạn tất cả mọi người đều là sợ hai đến cực điểm một cái tên đồng thời ra hiện tại trong đầu của bọn họ hắc cám tổ thần thương hoa vực tiên đình trong tuyết thiểu khanh bước vào hầm ồ nông xa nhìn hắc cám tổ thần khí t ứ c dần dần kéo lên hung hãn lực lượng cũng là chậm rãi tan hẳn ra cùng lúc đó vị ư ơ n g cung bên trong chưa hết trong điện chưa hết ấn, yên lặng trăm năm lâu hôm nay chậm rãi tách ra từng sợi quan mang tuyết thiểu khanh lực lượng càng ngày càng mạnh chung quanh linh lực tựa như xôi trào đồng dạng phương viên nước vạn giảm, đều là hình thành một cỗ bảng bạc báo tắp linh lực tuyết thiểu khanh đứng tại trong gió lốc giống như thần chi đồng dạng hắn có thể cảm nhận được một đôi lạnh lùng đôi mắt chính đang ngó chừng hắn chú ý tới sao tuyết thiểu khanh khỏe miệng n í t lên thì thào một tiếng hai cánh tay hắn mở ra đột nhiên vung lên b ả n g bạc báo tắp linh lực trong nháy mắt phun trào mà đến oanh minh không nớt không ngừng tràn vào tuyết thiểu k h a n trong cơ thể chưa hết ấn cùng xa xa chiếu rọi đồng thời b ộ c phát ra lực lượng cường hãn giờ khắc này cựu thiên thập địa toàn bộ sinh linh đều là cảm nhận được n ồ n g đậm cảm giác c áp bách chưa hết n g o à i điện thần thánh tổ thần lưu lại kết giới còn không đợi chưa hết tấn trùng kích chính là xuất hiện vô số vết rách ngay sau đó vị ương cung đột nhiên bay lên mà lên ầm ầm kết giới run lên cũng n h ị n không được nữa ẩm vang vỡ vụn tại vô số người dưới ánh mắt chưa hết tấn tách ra vô tận con mang như chấp giật hướng phía tuyết thiểu khanh phương hướng lao đi hát cám tổ thần xa nhìn đây hết thảy ánh mắt lãnh đạo ẩn ẩn mang theo một vòng sát ý hắn chậm rãi hoạt động một chút thân thể nhìn qua báo táp linh lực bên trong tuyết t i ể u khanh tự nói một tiếng trí cường giả mà so với dĩ hát cám tổ t h ầ n bước ra một bước thư không chính là trực tiếp vỡ vụn qua trong giây lát chính là đi vào tuyết thiểu khanh ngoài ước vạn dặm nhàn nhạt, nhạt nhìn qua tuyết thiểu khanh cùng lúc đó tuyết thiểu khanh tay cầm vung lên t r u n g quanh linh lực trong nháy mắt tiêu tán khí tức của hắn cũng là chậm rãi thu liễm tại trong bàn tay hắn chưa hết tấn chậm rãi rung động cũng là thu liễm tất cả vì thế tuyết thiểu khanh bước ra một bước đi vào hát cám tổ thần trước người trên mặt lộ ra một vòng thiếu dung đã lâu không gặp hát á m tổ thần ánh mắt cũng là lộ ra một vòng ba động khổng lộ thân hình khẽ run lên hát vụ phun trào ở giữa hóa thành cùng tuyết thiểu k h a n một kích cỡ tương đ thực lực của ngươi không phải bản tôn đối thủ thanh em nhàn n h ạ t tràn ngập nồng đ ầ m tự tin nghe vậy tuyết thiểu khanh nết miệng mỉm cười có muốn thử một chút hay không hắc ám tổ thần có chút t r ầ mặc m không có trả lời tuyết thiểu khanh ngược lại hỏi thần thánh đâu ta không có cảm nhận được khí tức của hắn hắn a chết tuyết thiểu khanh thản n h i ê nói n chết hắc ám tổ thần mướn g mày thần thánh tổ thần cùng hắn đồng thời sinh ra không biết bao nhiêu năm cả hai đều là từ đối đầu ai biết bọn hắn tranh đấu ở giữa một tên cũng không để lại ý liền có thêm tuyết t i ể u khanh tên biến thái này cho tới song phương tình thế trong nháy mắt cả biến mới tạo thành ước vạn năm trước một trận đại chiến vì trấn áp ngươi tự sát tuyết thiểu khanh giang tay ra đối thần thánh tổ thần hắn cũng không có chút nào đồng tình hoặc là nói bọn hắn ba cái ở giữa không có tuyệt đối bằng hữu cũng không có tuyệt đối địch nhân hết thảy đều là lợi ích cho phép ngay vậy hắc ám tổ thần lại là trầm mặc một hồi nhìn về phía tuyết thiểu khanh như vậy cái này cựu thiên thập địa chỉ còn ngươi nói xong hắc ám tổ lực lượng của thần chậm rái quần quần lên toàn bộ cựu thiên thập địa tựa hồ đều bị hắn áp chế gắt cao tuyết t i ể u khanh đôi mắt khẽ hít một cái k h í tức cũng là chậm rãi c u ộ n c u ộ n song phương rằng coi lực lượng làm cho chung quanh vô số tiểu thế giới nhao n h a u sụp đổ trong đó vô số sinh linh càng là hóa thành một miệng may mắn duy nhất là bọn hắn cũng không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ ngươi bây giờ ngăn không được bản tôn hắc ám tổ thần mở miệng nói tuyết thiểu khanh khép cười một tiếng lao hắc ngươi hủ không ở bản tọa lực lượng của ngươi đồng dạng không có khôi phục định phong vừa anh vừa dứt lời hắc ám tổ thần một trưởng vỗ g a không có bất kỳ cái gì l o ạ loẹn nhìn qua cũng là nhẹ p h i u p h i u nhưng lực lượng những nơi đi qua không gian hoàn toàn biến mất hóa thành một mảnh lỗ đen tuyết thiểu khanh sắc mặt ngưng tụ trong lòng bàn tay chưa hết tấn chậm rãi rung động trong đó phong ấ n hắn ở kiếp trước lực lượng phá khẽ quát một tiếng một đạo lưu quan g bắn ra đồng dạng là không có bất kỳ cái gì ba đậu qua trong giây lát chính là cùng hắc cám tổ lực lượng của thần đụng vào nhau y mắng b a chạm nhấc lên kinh đảo hải lãng một trận sóng cả hồn tới không gian vỡ vụn tuyết thiểu khanh cùng hắc cám tổ thần đồng thời bị sóng cả hất tung ra ngoài trọn vẹn rời khỏi ước và dặm lúc này mới ổn hạ thân hình hai người xa xa đối mặt hắc á m tổ thần tay cầm k ẽ run nhìn qua tuyết t i ể u khanh tay cầm quan mang vạn trượng chưa h k vẽ miệng có chút co lại ngươi đây là mượn nhờ ngoại vật ngươi đây là gian lận hắc ám tổ thần quát lạnh nói n g h e vậy tuyết thiểu khanh nhạt cười một tiếng có chút ném đi chưa hết tấn lơ lửng tại đỉnh đầu của mình hắn nhìn qua hắc ám tổ thần chỉ chỉ chưa hết tấn nói trong này vốn là bản tọa lực lượng nói gì gian lận lời vừa nói ra hắc ám tổ thần cũng hơi hơi trầm mặc tuyết thiểu khanh nói cũng không phải là không có đạo lý trầm mặc một hồi hắn quan sát chưa hết tấn bây giờ vừa mới thức tỉnh lực lượng không đủ năm thành không nên đánh nhau chương năm trăm sáu mươi sáu vương ngoại n g ừ chiến chương năm trăm sáu mươi sáu vượt ngoại ngừng chiến thật sâu nhìn tuyết t h i ể u khanh một chút hắc ám tổ thần không nói một lời trực tiếp quay người rời đi thấy thế tuyết t h i ể u khanh mỉm cười lập tức đi theo lao hắc a lâu như vậy không thấy không tự ôn chuyện liền đi tuyết t h i ể u khanh cười nói ngay vậy hắc ám tổ thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn vẫn như cũng là không nói một lời mỗi một bước phóng ra đều có mấy ngàn tỷ dặm không đến một phút chính là đi vào biên giới t r i địa hắn có thể cảm nhận được con cháu của mình chính là tại cái này cựu thiên thập địa bên ngoài xem ra năm đó mình thất bại về sau con cháu của mình qua cũng không tốt g á hắn một cái l ắ mình chính là rời đi cựu thiên thập địa v ư ơ n ngoại chiến đấu hừng hực khí thế hắc ám tổ thần thất t ỉ n h làm cho một đám hắc cám sinh linh đều là kích động không thôi chiến đấu bắt đầu căn bản chính là không muốn sống lúc đầu ở vào yếu thế bọn hắn trong lúc nhất thời đúng là đè ép cựu thiên thập địa tu sĩ đánh tổ thân đại nhân đến các ngươi đều phải chết hắc cám tổ thần trí cơn giả bị đánh chật v ậ t không chịu nổi nhưng ánh mắt lại là vô cùng cung nhiệt bọn hắn đã cảm nhận được hắc á m tổ thần khí t ư c đã rất gần cựu thiên thập địa chín vị trí cơn giả sắc mặt tâm trầm không nói một lời thế công càng phát ra hung hãn bọn hắn muốn tại hắc á m tổ thần g á n g lâm thời khác thoát ly chiến tranh nếu không bọn hắn những người này thật đúng là khả năng toàn bộ hủy diệt hắc ám tổ thần kinh khủng có thể nói là xâm nhập trong bọn họ tâm chín vị trí c ư ờ n giả g căn c h ặ t hàm răng toàn thân uy thế n g ậ p trời chỉ là đối phương l i ề u mạng dây dưa để bọn hắn không cách nào rời đi húng chi ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có ngàn vạn đại quân nhưng vào lúc này một cỗ độc đoán vạn cổ khí tức bao phủ mà đến toàn bộ chiến trường trong nháy mắt y ê n tính trở lại không chung rất nhiều trí cường giả tại cỗ này uy thế phía dưới vậy mà hoàn toàn không chịu nổi trực tiếp bị áp chế xuống hắc ám tổ thần cựu thiên thập địa chín vị trí cường giả sắc mặt nghiêm túc dựa chung một chỗ chật vật ngăn cản hắc cám tổ thần u y áp cựu thiên thập địa tu sĩ khác sắc mặt tái nhợt vô cùng thân thể run l ờ y bậy cơ hồ đứng muốn không vững tổ thần đại nhân mà một đám hắc cám nhất tộc sinh linh toàn bộ quỵ dạp xuống đất nhìn qua hắc cám tổ thần thân ảnh tràn đầy cuồng nhiệt chi tình cho dù là tám vị trí cường giả cũng là khó nén kích động mong rằng tổ thần đại nhân xuất thủ vì ta hắc cám nhất tộc báo thủ hắc á m nhất tộc trí cường giả hết lớn một tiếng ngay sau đó rất nhiều hắc á m sinh linh nghĩ đến trong khoảng thời gian này bị k u ấ t cũng đều là theo giống to hy vọng hắc á m tổ th có thể r à o sát cựu thiên thập địa rất nhiều tu sĩ nhưng mà hắc ám sinh linh vừa dứt lời một đạo bạch t i hiển thân ảnh đồng dạng g á n g lâm tay cầm nhẹ nhàng vung lên liền đem hắc ám tổ thần bị áp triệt tiêu hơn phân nửa sau đó hắn nhìn về phía hắc ám tổ thần trí cờ ư n giả g nhặt cười một tiếng báo thủ các người muốn báo mối thủ gì nhìn xem bạch t i hiển thân ảnh hắc ám nhất tộc sinh linh cũng đều là ngây ngẩn cả người mà cựu thiên thập địa rất nhiều tu sĩ thì là kích động bắt đầu chín vị trí cờ giả càng là lách mình đi vào tuyết t i ể u khanh bên cạnh trực tiếp quỳ xuống đất đệ tử cung nên sư tôn trở về chúng ta cũng nên đại tôn trở về tuyết t h i ể u khanh mỉm cười cái này chín vị trí cường giả đúng là hắn kiếp trước chỗ thu nhận đệ tử bất quá cũng chỉ là ký danh đệ tử bây giờ hắn trùng sinh trở về cái này chín người ngược lại là có thể chuyển chính cánh tay hắn vung lên cựu thiên thập địa ngàn vạn đại quân trong nháy mắt bị hắn chuyển qua sau lưng cùng lúc đó hát cám tổ thần cũng là xoay người lại cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn qua tuyết t h i ể u khanh thấy thế tuyết t h i ể u khanh lắc đầu không thú vị nói xong hắn chính là trực tiếp quay người rời đi chín vị trí cường giả cùng rất nhiều tu sĩ cũng không dám chậm trễ vội vàng đi theo rời đi hắc ám tổ thần nhàn nhạt nhìn qua cũng không có ý xuất thủ tổ thần đại nhân cái này hắc ám nhất tộc trí cơn giả t h ầ n s ắ c có chút thú ám muốn lưu lại tuyết thiểu khanh đám người chỉ là nhìn xem hắc ám tổ thần sắc mặt bọn hắn vẫn là thức thời ngậm miệng lại đợi đến tuyết thiểu khanh đám người trở lại cựu thiên thập địa hắc ám tổ thần lúc này mới q u a n người nhàn nhạt nhìn lấy mình rất nhiều từ tôn trên mặt lộ ra một vòng thất vọng hắc ám nhất tộc lực lượng cũng không có đạt tới kỳ vọng của hắn bất quá thất vọng chỉ là một cái thoáng mà qua dù sao toàn bộ hắc ám nhất tộc chỉ là hắn nhàm trắn thời điểm tùy ý làm ra một ít người thực lực t r a n lệch điểm thiếu chút nữa a cu hắc ám tổ thần ánh mắt nhìn về phía cổ tháp bàn tay hắn có chút vung lên chỉ gặp thông thiên cổ tháp có chút rung động lên sau đó tại vô số hắc ám sinh linh kinh hai ánh mắt bên trong cổ tháp trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên quay mồng mồng vài vòng cuối cùng đúng là hóa thành lớn cỡ bàn tay dưới xuất hiện tại hắc ám tổ thần lòng bàn tay có hắc ám cổ tháp bản tôn thực lực rất nhanh liền có thể khôi phục đình phong hắc ám tổ thần thì t h à o một tiếng sau đó hắn nhìn về phía tuyết thiểu k h a rời đi phương hướng trong đôi mắt lộ ra một vòng tự tin hắn tin tưởng chỉ cần mình khôi phục thực lực, tất nhiên có thể chiến thắng tuyết thiểu k h a dù sao tuyết thiểu khanh không lúc trước hắn một bên khác tuyết thiểu khanh mang theo đám người trở lại cựu thiên thập địa hắn nhìn qua chín vị trí cường giả lộ ra một vòng nụ cười hài lòng cũng không tệ những năm này ngược lại là vất vả các ngươi chín vị trí cường giả ở những người khác trước mặt c u ầ n ngạo lạnh lẽo nhưng bây giờ tại tuyết thiểu khanh trước mặt lại là tựa như tiểu hài đồng dạng nghe được tuyết thiểu khanh khích lệ càng là kích động không thôi sắc mặt đều hơi hơi đỏ lên tựa hồ có chút không biết làm sao thấy thế tuyết thiểu k h a mỉm cười vô vô bờ vai của bọn hắn nói thứ nay về sau các ngươi chín người liền theo bản tọa là sư tôn chín người đều là vui mừng ngay cả v ộ i mở miệng câu nói này liền mang ý nghĩa tuyết thiểu khanh chân chính nhận nhưng bọn hắn có lẽ mình đáng người có thể từ ký danh đệ tử c h u y ể n chính bất quá tình huống hiện tại thật có chút không ổn a lạo hát tên kia khó đối phó a tuyết thiểu khanh lại nói chín vị trí cường giả liếc mắt nhìn nhau chúng ta tin tưởng sư tôn đúng lúc này cựu thiên thập địa bên trong vô số cường giả hướng phía nơi đây thiểm lược mà đến người cầm đầu chính là âu dương cùng bốn đại tổng tộc gia chủ tuyết t i ể u khanh đôi mắt khẽ hít một cái sau đó trên mặt lộ ra một vòng ý cười có lẽ trí tôn tín vật hôm nay liền muốn tập hợp đủ chỉ bất quá cái này cựu tiên thập địa cũng muốn gặp thấy máu d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đối phó hắc cám tổ thần trước đó hắn trước tiên cần phải thu thập bọn g i a hòa này rất nhanh một đám cường giả chính là đi vào tuyết tiểu khanh trước người c u n g chủ đại nhân chủ nhân đám người đều là cung kính hành lễ đồng thời cũng đối với chín vị trí cường giả có chút hành lễ nhìn qua đám người tuyết tiểu khanh mỉm cười đưa tay đem mọi người đỡ lên mang theo t â m ý ánh mắt quét mắt đám người sau đó thanh âm nhàn nhạt chính là chậm rãi văng lên cựu thiên thập địa là thời điểm quét sạch một cái chương năm trăm sáu mươi bảy tập hợp đủ trí tôn tín vật chương năm trăm sáu mươi bảy tập hợp đủ trí tôn tín vật lời vừa nói ra cựu thiên thập địa tất cả mọi người đều là hơi s ư ơ n g sở hai mặt nhìn nhau cung chủ đại nhân lời ấy ý gì âu dương cẩn thận hỏi tuyết thiểu khanh cười nhạt một tiếng quét mắt đám người mặt chữ ý tứ nói xong bàn tay hắn vung lên chưa hết ấn cùng với khắc trí tôn tín vật toàn bộ xuất hiện tại hắn bên người chỉ còn lại mất đi bối kiện không biết tung tích hắn quét mắt đám người k h o miệng có chút mít lên chủ động lấy ra bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội nghe vậy đám người đều là xứng sờ tuyết thiểu khanh cũng không n ó n g nảy loay hoay từng kiện trí tôn tín vật thỉnh thoảng buộc phát ra lực lượng làm cho tất cả mọi người thân thể cứng gắc thở mạnh cũng không dám một ngụm chủ nhân ngài vương thành hoành thanh e m khẽ run muốn mở miệng nhưng nhìn xem tuyết thiểu khanh hơi ánh mắt lạnh lùng lại là r u ộ t cổ một cái không dám lại nói cái gì bất quá tuyết thiểu khanh lại là nhìn tới bàn tay hắn vung lên vương thành hoành liền là xuất hiện ở trước mặt hắn tay cầm k h o c lên vương thành hoành bà vai tuyết t i ể u khanh khẽ mỉ cười thành hoành a muốn nói cái gì vương thành hành vội vàng khoác tay trên mặt gạt ra một vòng cứng ngắc tiêu d u n g không có không có gì có đúng không tuyết thiểu khanh trong lòng bàn tay lực lượng càng lúc càng c ứ n g hãn vương thành hành thân thể r u n không ngừng lấy cuối cùng trực tiếp quỷ trên mặt đất chủ nhân ta hắn cúi đầu hoàn toàn không dám n g l n g đầu tuyết thiểu khanh á n h mắt có chút băng lãnh nhàn nhạt mở miệng nói một chút đi cùng lúc đó tất cả mọi người đều là nhìn qua vương thành Hoành, thần sắc có chút ngạc nhiên chẳng lẽ vương thành hành thân thể run dậy lại là cái gì cũng không nói vương ra đám người thần sắc cũng đều là lộ ra một vòng sợ hãi thay thế tuyết thiểu khanh tay cầm lại là một chảo vương gia thiếu gia chủ vương huyền đạo bị hắn bổ tới ngươi thay phụ thân ngươi nói đi vương huyền đạo há to miệng nhìn một chút vương thành hành sau đó thần sắc có chút thất lạc nói thanh vân thiên các loại bốn này là phụ thân hạ lệnh phái vương gia chúng ta cường giả tập kích bây giờ cái kia bốn đạo trí tôn tín vận cũng tại trong tay phụ thân vương huyền đạo thanh â m làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ cái khác ba đại tông tộc lăng chiến ba người con mắt đột nhiên chừng một cái nhìn chằm chằm vương thành hành bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đã điều tra đ ư ờ n này lại là người trong nhà làm đúng lúc này vương thành hoành cũng là ngầm đầu nhìn về phía tuyết t i ể u khanh cảm xúc tựa hồ bình tĩnh rất nhiều ngươi là thế nào phát hiện tuyết t i ể u khanh mỉm cười ngươi không để mắt đến hư hoành hư hoành vương thành hoành mướn mày tuyết t i ể u khanh nhẹ gật đầu trí cường giả chi cảnh thời không cự thú có thể là có thể quay lại thời không không sai thiên trận bàn đan cùng hư hoành ba người tại mở ra phong ấn về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh với lại ba người bọn họ cũng là khóa lại hệ thống nhất cử bước vào trí cường giả về sau ba người lần nữa điều tra việc này chính là cha ra một chút mặt mày mà trước hết nhất bị phát hiện chính là vương huyền đạo vương thành hoành thật lớn m à về sau căn cứ manh mối xâm nhập giò xét cuối cùng chính là triệt để xác định tập kích bốn ngày người chính là vương gia thời không quay lại vương thành hoành thì thào một tiếng trên mặt lộ ra một vòng thất lạc bốn đại tông tộc bên trong vương gia là yếu nhất mặc dù bọn hắn một mực truy tìm phương pháp đột phá nhưng một mực khó mà mạnh hơn cái khác ba đại tông tộc t h ẳ n g đến bọn hắn tìm tới tuyết t h i ể u khanh mà tuyết t h i ể u khanh lại để bọn hắn lấy được trí tôn tín vật cho nên vương thành h à n h chính là m i mạch nhưng cái tiêu t í tôn tín vật tuyệt đối là trí bảo t u y ế t t h i e u khanh đều như thế để ý cái này trí tôn tín vật s o chính mình tưởng tượng càng phải chân quý cái này là một cái cơ hội cho nên tại cái khác ba nhà chỉnh hợp lực lượng thời điểm hắn không chậm trễ chút nào phái ra trong tộc cường giả thừa dịp chưa hết thiên hòa cái khác ba đại tông tộc đều không không chú ý vương ra thời điểm tập kích bốn ngày thu hồi trí tôn tín vật đồng thời tận lực lưu lại một chút manh mối có chút chỉ hướng vị ương cung có chút chỉ hướng bốn đại tông tộc chính là vì mê hoặc đám người hắn tin tưởng bằng vào trí tôn tín vật bọn hắn vương ra tất nhiên có thể càng bên trên một bậc thang chỉ là lấy được trí tôn tín vật về sau bọn hắn nhưng cũng không dám quan g minh chính đại sử dụng chỉ có thể âm thầm rõ xét cho tới một mực không có cái gì tiến triển cho tới hôm nay càng là vương thành hoành cười t h ả m một tiếng không có tuyết t i ể u k h a n h á p chế hắn chậm dài đứng người lên ở một bên vương huyền đạo nhìn về phía phụ thân phụ thân sắp tới tôn tín vật trả lại cho c u n g chủ đại nhân a Kỳ thật đối với vương thành hoành quyết định hắn là không đồng ý thậm chí có thể tra được vương gia rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì vương huyền đạo dấu vết lưu lại hắn tận lực lưu lại vết tích chính là vì cho vương gia cho phụ thân hắn tranh thủ một đầu sinh lộ hắn không tin vương gia có thể giấu giếm được tuyết t i ể u khanh mà sự thật cũng đúng là như thế coi như không có hư hoành thời không quay lại vẹn vẹn bằng vào chưa hết ấn đồng dạng có thể tìm ra trí tôn tín vật không trả nổi vương thành hoành thanh em khen run tùy theo hắn toàn thân khí tức vậy mà chậm dãi b ư ớ c lên lên cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới lại là đứng tại trí cường giả tri cảnh hắn nhìn về phía tuyết t i ể u khanh cười thẳng nói trí tôn tín vật bị ta thốt vệ ngay vậy vương huyền đạo thân thể r u lên vương gia tất cả mọi người đều là lộ ra một vòng tuyệt vọng vương gia chỉ sợ thật xong đời thôn vệ chỉ bằng ngươi tuyết t h i ể u khanh cười lạnh một tiếng đồng thời chưa hết tấn xuất hiện ở trước mặt hắn tuyết t h i ể u khanh ngón tay một điểm chưa hết tấn có chút rung động cùng lúc đó cái k h á c trí tôn tín vật đều là ngưng tụ tại chưa hết tấn chung quanh lẫn nhau liên hệ bắt đầu mà vương thành hoành thân thể cũng là cứng đ ở sắc mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh phun ra một ngụm máu tươi phụ thân vương huyền đạo giật mình a vương thành hoành kêu t h ả m lên trong thân thể tách ra bốn đạo con mang da thịt của hắn trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách máu tươi không ngừng bắn tung toẽ mà ra sắc mặt hắn tranh lanh trong cơ thể bàng bạc lực l ư ợ n đem thân thể cơ hồ nó、no、bạo chỉ gặp hắn thân thể khi thì p h ồ n g lớn khi thì thu nhỏ cuối cùng hơi anh bốn đạo trí tôn tín vật phá thể mà ra vương thành hoành trên thân xuất hiện bốn cái huyết động hắn trực tiếp có quắp ngã xuống đất lúc đầu thân thể hùng tráng biến như là xương khô đồng dạng vương huyền đạo ôm lấy cha mình khắp khuôn mặt là bi thống nhưng hắn cũng rõ ràng đây hết thảy đều là chính bọn hắn làm c h ắ c không được người khác trí tôn tín vật phá thể mà ra tuyết t h i ể u khanh nhìn về phía vương huyền đạo nhàn nhạt, nhạt mở miệng không chết được chỉ là tu vi mất hết mà thôi ngay vậy vương huyền đạo cũng là nối lòng một ngụn hơi do dự một chút vẫn làm ở miệng hỏi cái kia vương gia chúng ta tuyết thiểu khanh nhìn lướt qua vương gia tất cả mọi người đều là thần sắc t r ắ n g bệnh sợ h ạ i run l ờ y bầy tạm thời do ngươi không chế trong vòng ba ngày tập kích bốn ngày người đều tự sát nếu không vương gia hủy diệt chương năm trăm sáu mươi tám đại chiến sắp xảy ra chương năm trăm sáu mươi tám đại chiến sắp xảy ra tuyết thiểu khanh trở lại tiên đ ỉ n h chín đại trí cứng giả cùng ngàn vạn đại quân đồng dạng theo hắn trở về về phần vương gia thì là từ vương huyền đạo kế nhiệm vương gia gia chủ bất quá vương gia đại bộ phận cứng giả đều đã từng tập kích qua bốn ngày toàn bộ tự sát mà chết bây giờ vương gia nội tình đại giảm có thể nói đã không xứng bốn đại t ô n g tộc tên vương thành hành mặc dù sống tiếp được nhưng thu vi mất hết lấy tuổi của hắn chắc hẳn sống không được bao lâu đồng dạng phải bỏ mạng cái khác ba đại t ô n g tộc đều là thụ tuyết thiểu khanh c h i mệnh trợ giúp vương gia đồng thời cũng là đang giám thị vương gia một khi phát hiện vương gia có gây dối mưu đồ không cần báo cáo lập tức đổ sát về phần vị ương cung tuyết t i ể u khanh chưa từng để ý tới bất quá vị ương cung tất nhiên cũng có chút vấn đề thương hoa vực tiên đình vị ương sân đình tuyết thiểu khanh xếp bằng ngồi dưới đất tại đỉnh đầu hắn thì là chưa hết ấ n cùng với các trí tôn tín vật tổng cộng mười chín kiện liên hệ bắt đầu hình thành một cái tối nghĩa hình dạng cũng nên quay về đại tôn tri cảnh tuyết thiểu khanh thì thảo một tiếng trên đỉnh đầu tất cả trí tôn tín vật chậm rãi rung động từng sợi năng lượng không ngừng nở rộ cái t i a tối nghĩa đồ án cũng là không ngừng xoay tròn chỉ gặp mười chín kiện trí tôn tín vật chậm rãi tụ lại cùng một chỗ một cái khổng lồ đồ án chậm rãi thành hình mà tại cái này đổ trên bản một đạo hư hảo thân ảnh ngưng tụ mà thành cái này hư hảo thân ảnh cùng tuyết thiểu khanh có chín mà hắn khí tức lại là so tuyết thiểu khanh càng muốn c ứ n g hãn tuyết thiểu khanh nhìn về phía thân ả n h kia thì thao một tiếng đây chính là kiếp trước lưu lại lực lượng a kiếp trước chúng sinh chi trước tuyết thiểu khanh ngưng tụ lực lượng toàn thân rót vào cái này mười chín kiện trí tôn tín vật bên trong bây giờ mượn nhờ c ố lực lượng này hắn có thể trở lại đ ỉ n h phong phải biết hắn đ ỉ n h phong thời kỳ liền ngay cả thần thánh tổ thần cùng hắc cám tổ thần đều muốn né tránh tuyết t i ể u k h a h í t sâu một hơi nhắm đôi mắt lại ầm ầm cái kia hư hoành thân ảnh tại thời khắc này đột nhiên mở mắt ra độc đoán vạn cổ khí tức tại toàn bộ cựu thiên thập địa q u ậ quận Thư hoành thân ảnh cùng tuyết tiểu hoành ảnh khanh, cùng liên hệ vương ớ i nhau.、Vô、tận năng Vô l k h ngoại ngừng rót v à tuyết k hắc a n n h t r thể. cám trong cổ tháp từng sợi hắc cám chi lực không ngừng tuân ra hiện ra hắc ám tổ thần xếp bằng ở cổ tháp phía dưới bị bóng đêm vô tận năng lượng bao phủ khí tức của hắn cũng là đang không ngừng tăng cường lấy đúng lúc này hắc ám tổ thần mở mắt ra nhìn về phía cựu thiên thập địa cách giới bích cùng khoảng cách vô tận hắn tựa hồ thấy được tuyết tiểu khanh tình cảnh quả nhiên ngươi cũng có lưu thủ đoạn hắc ám tổ thần thì t h à o một tiếng bất quá dạng này mới có chút ý tứ nói xong hắn lần nữa nhắm đôi mắt lại hắc ám trong tháp cổ năng lượng càng phát ra bàn bạc chắc hẳn không bao lâu hắc ám tổ thần mà có thể khôi phục đình phong cựu thiên thập địa hồng nông bên trong ngọt núi khổng lô tựa như không tại cái này một phiến thời không tại ngọn núi bên trên một vị người áo đen tinh tinh đứng sướng sững cựu thiên thập địa phát sinh hết thảy đều bị hắn để ở trong mắt bất quá hắn cũng không có định nhúng tay hai người này quả nhiên đều có thủ đoạn a người áo đen thì thào một tiếng nói xong bàn tay hắn có chút một nắm đôi mắt lộ ra một vòng tự tin bất quá bản tôn thủ đoạn đồng dạng không kém hắc á m tổ thần thất tỉnh làm cho chiến tranh đến đến cuối cùng đến ngược bây giờ chính là sau cùng bình tĩnh toàn bộ cựu thiên thập địa tất cả tu sĩ đều là đem hy vọng ký thác vào tiết t i ệ u khanh c h i n thân dù sao thần thánh tổ thần v ẫ n lạc ước vạn năm trước ba vị đại tôn chỉ còn lại tuyết thiểu khanh cùng thần thánh tổ thần với lại ước vạn năm đến không có bất kỳ người nào đặt chân thậm chí tiếp cận cảnh giới này cho nên duy nhất có hy vọng có thể đánh bại hắc cám tổ thần chỉ có tuyết thiểu khanh tuyết thiểu khanh thắng cựu thiên thập địa vẫn như cũ từ bọn hắn thống trị bại thì như hắc cám nhất tộc chỉ có thể bị khu t r ụ thậm chí có khả năng triệt để bị tàn sát hầu như không còn tại tất cả mọi người như kỳ vọng thời gian chậm rãi trôi qua mà đám người cũng là càng ngày càng khẩn trương chờ đợi như vậy đơn giản liền là tra tấn rốt cục một ngày này hắc ám nhất tộc từ khi bị khu trục về sau lần thứ nhất đại quy mô bước vào cựu thiên thập địa mặc dù không có hắc ám tổ thần dẫn đầu nhưng vẫn như c ũ làm người ta kinh ngạc cùng lúc đó vị ương cung bốn đại tôn g tộc bao quát tuyết t h i ể u khanh mang về chín vị trí cường giả cùng ngàn vạn đại quân đồng thời tụ tập ở biên cảnh đại chiến ẩm vang bộc phát đương nhiên tất cả mọi người đều rõ ràng cuộc chiến đấu này chẳng qua là cần ăn đòn mà thôi vô luận ai thắng ai bại đều sẽ không ảnh hưởng sau cùng chiến cuộc cuối cùng vẫn là từ tuyết t i ệ u khanh cùng hắc ám tổ thần hai người quyết phân thắng thua song p ư ơ n g chiến tranh Cũng có không nên gây thương u y ế t t hoa tổ vực h vị ương p h sơn g đình không người có thể tới gần tuyết thiểu khanh xếp bằng ở đây đã trọn vẹn năm trăm năm lâu trí tôn tín vật lực lượng đã chậm rãi tàn biến mà tuyết thiểu khanh khi tức càng là hoàn toàn biến mất tất cả mọi người trong lòng đều là có chút lo lắng nhưng bọn hắn lại không dám tới gần sợ q u ấ yêu n h i đến tuyết thiểu khanh cùng lúc đó vượt ngoại hắc ám cổ tháp phía dưới hắc ám tổ thần đột nhiên mở mắt ra trong n g á y mắt thiên điệu biến sắc gió nổi mây phun vô tận năng lượng của cuộn toàn bộ trong hoang vu đều là một mảnh hỗn độn sau một khắc biên giới c h i điệu giới bích cầm vang vỡ vụn hắc ám tổ thần đúng là ngạnh i n h xinh phá vỡ giới bích tiến nhập cựu thiên thập đ i ệ vô cùng lực lượng o a n động toàn bộ cựu thiên thập đ i ệ tất cả chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ hắc cám tổ thần không để ý đến bất luận kẻ nào trong tay n â n hắc cám cổ tháp đen thui hắc m â u ánh sáng trừng trừng nhìn về phía thương hoa vực tuyết thiểu khanh phương hướng chưa hết một trận chiến u u thanh âm rung động tiên h địa không biết nhiều thiếu sinh linh trực tiếp bị chấn hồn phi phách tán thậm chí trong đó có không thiếu hắc cám sinh linh mà lúc này vị ương sân đỉnh tuyết thiểu khanh thân thể toàn thân bị vết máu bao khỏa h à n khẽ run lên vết máu tựa hồ vỡ ra từng tia khe hở tuyết t i ể u k h a n mí mắt run nhẹ nhẹ rốt cục một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra nhìn về phía hắc á m tổ thần cùng xa xa ràng co chương năm trăm sáu mươi chín chúa tể chi lực chương 569, c h ú a tể chi lực đại kết cục giờ khắp này thiên băng địa liệt vạn vật tiên lặng toàn bộ cựu thiên tập h địa đều là tựa như muốn l ậ t ú t đồng dạng tuyết thiểu khanh chậm dãi đứng người lên theo k h í tức càng ngày càng mạnh toàn thân vết máu toàn bộ c h ố c ra quang mang có chút lóe lên thân thể chính là dọn dẹp sạch sẽ bước ra một bước tiến vào hồng ngông toàn bộ thiên địa tựa hồ đều lấy tuyết thiểu khanh làm trung tâm cựu thiên tập địa bên trong vô luận là nguyên cư dân vẫn là hắc á m nhất tộc sinh linh đều là nhìn qua không chúng mênh ngông lực lượng bao phủ toàn bộ sinh linh khôi phục đỉnh phong sao h á cám tổ thần nhìn qua tuyết tiểu khanh sắc mặt hiện hiện một vòng ngưng trọng ước vạn năm trước tuyết tiểu khanh cảnh giới thế nhưng là cơ hồ đạp phá đ ạ i tôn tiến vào tầng thứ cao hơn lúc kia liền xem như hắn cùng thần thánh tổ thần đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn bây giờ lần nữa cảm nhận được cái kêu bàng bạc bà áp lực h á cám tổ thần cũng hơi hơi kinh hãi hắn không nghĩ tới tuyết tiểu khanh trùng sinh một thế đã vậy còn quá nhanh chính là khôi phục định phong tuyết tiểu khanh cười nhạt một tiếng nhìn xem h á cám tổ thần lao hát nói thật so với thần thánh tên kia ta càng ưa thích ngươi không bằng dạng này ngươi chủ động nhận t u a thần phục với bản tọa bản tọa có lẽ có thể cân nhắc cho các ngươi hát cám nhất tộc sinh tồn địa bàn tuyết thiểu khanh nắm đấm có chút một nắm cố lực lượng này rốt cục để hắn cảm nhận được đã lâu phong phú cảm giác một như tiền thế đồng dạng vô địch tại thế nhưng mà hát cám tổ thần nghe được tuyết thiểu khanh sắc mặt lại là trầm xuống đường đường hát cám tổ thần giữ thiên tệ thọ từ khai thiên lập địa tới nay chính là tung hoành vô địch tồn tại hạ có thể thần phục cho người khác chưa hết ngươi vẫn là cuồng ngạo như vậy h á cám tổ thần mở miệng ước vạn năm trước tuyết thiểu khanh nếu không phải lần này cuồng ngạo bây giờ toàn bộ cựu thiên thập địa thậm chí là hắn cùng thần thánh hai người cũng có thể bị hắn đè ở trên người. nhưng đáng tiếc cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ tuyết thiểu khanh cùng nạo trung pi là bỏ ra đại giới tưởng tượng năm đó tuyết thiểu khanh đứng s ừ n g xứng đại tôn chi đ ỉ n h thần thánh tổ thần cùng hắc ám tổ thần đều là không dám sở kỳ phong mang cựu thiên thập địa tất cả đều thần p h ụ ngày đó tuyết thiểu khanh phá quan mà ra triệu chư thiên cường giả t ể tụ chưa hết chi đ ỉ n h cùng nhau thưởng thức hắn phá tôn con đường không sai ngày đó tuyết thiểu k h a muốn đạp phá đại tôn thần thánh tổ thần cùng hắc ám tổ thần đồng dạng được tỉnh mời xem lễ cựu thiên thập địa chỉ có ba vị đại tôn cộng đồng như thế đủ để cho thế nhân ghi khác vẫn là tuyết thiểu khanh phá tôn này hát cám tổ thần còn nhớ rõ ngày đó tuyết thiểu khanh là b ự c nào hăng hái thông thiên kim bậc thang tựa như tiên lộ đồng dạng từ tuyết thiểu khanh lòng bàn chân kéo dài khoảng cách vô tận tuyết thiểu khanh mỗi bước ra một bước k h í tức đều muốn càng mạnh một tiết theo hắn từng bước một đi ra toàn bộ cựu thiên thập địa đều là rung động c h ô n g ngừng vô số thế giới sụp đổ nhất là hùng vĩ chưa hết tiên đều là xuất hiện vô số vết nước tựa như muốn hủy diệt đồng dạng sấm xét vang dội trời đất sụp đổ một lần kia là h á cám tổ thần lần thứ nhất tâm sinh sợ hãi chắc hẳn thần thánh tổ thần cũng là như thế. Mà, vô số sinh linh, Lại là nhiệt cuồng cùng, hô to chưa hết tên, chẳng tên, những hô hết to vô khi ô n g có bất kỳ sợ h ã ngược lại là cực hạn hương phấn, điên tới cực lại là đó i tới điểm. Khi ê n cuồng cực đ tuyết thiểu khanh một câu cũng đủ để cho vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên rốt cục tuyết thiểu khanh khí thức đặt đến đ ỉ n h phong khi đó thần thánh tổ thần cùng hát cám tổ thần đều rõ ràng cảm nhận được tuyết thiểu khanh lại bước ra một bước có lẽ thật muốn đạp phá đại tôn c h i cảnh mà cựu thiên thập địa căn bản là không có cách tiếp nhận cảnh giới này tồn tại nó sẽ trực tiếp sụp đổ lúc ấy toàn bộ cựu thiên thập địa một mảnh đen kịt chỉ có tuyết thiểu khanh là duy nhất q u a minh một khắc này hắn thật tuyển như thần vương đồng dạng chi tiết tại hắn một bước cuối cùng cũng là thời khắc quan trọng nhất thần thánh tổ thần cùng hắc ám tổ thần vậy mà xông lên thông thiên kim b c thang tập hai vị đại tôn chi lực ngạnh xinh sinh đánh gây tuyết thiểu khanh phá tôn con đường một khắc này vô số sinh linh ngốc trệ vô số sinh linh giận mắng nổi giận tiếng giống c h â n thiên triệt đ ị a chiến đấu bộc phát phá tôn thất bại nổi giận tuyết thiểu khanh sức một mình cùng chiến hai đại tôn giả kéo lấy trọng thương thân thể n ạ n h xinh sinh đánh bại hai tôn thậm chí kém chút đem thần thánh tổ thần đánh giết thang đến lúc đó thần thánh tổ thần cùng hắc ám tổ thần mới cảm nhận được tuyết t i ể u khanh cường đại nếu không phải bởi vì phá tôn thất bại đạo chí phản vệ trọng thương hai người bọn họ chỉ sợ thật sẽ bị đánh giết trận chiến kia đạo chí ba vị đại tôn toàn bộ trọng thương tuyết t i ể u khanh phá tôn thất bại tiếp nhận phản vệ lại trải qua đại chiến thương thế nghiêm trọng nhất thậm chí đã đến không thể bù đắp tình trạng chí ít hắn muốn đạp phá đại tôn là tuyệt đối không thể nào trừ cái đó ra chính là thần thánh tổ thần kém chút bị tuyết t i ể u khanh đánh giết thương thế khó lành thậm chí kém chút rơi xuống đại tôn tri cảnh n h ư không phải là bởi vì chỉ n t h là tuyết t thiệu t đ khanh cùng thần thánh tổ thần dù là người bị thương nặng cũng không thể nào để cho hát cám tổ thần như thế phát triển húng chi ngay lúc đó cựu thiên thập điện tam phương đều có thế lực hát cám tổ thần muốn phát triển tất nhiên muốn thôn vệ thực lực của bọn hắn bất đắc dĩ tuyết thiểu khanh cùng thần thánh tổ thần liên hợp ba cái ở giữa chính là lần nữa n g h ê n đón đại chiến chỉ là biến thành hắc cám tổ thần lấy một đ ị t hai h cuối cùng tuyết thiểu khanh tại bảo đảm thần thánh tổ thần thương thế càng nặng có thể khống chế tình hôn g dưới lấy tự thân tính mệnh phong ấn hắc cám tổ thần chuyển thế trùng sinh đồng thời lưu lại nhỏ một ngăn được thần thánh tổ thần đồng thời chờ đợi hắn trùng sinh chờ hắn mau c h ó n g trưởng thành một mực cho tới bây giờ nói cho cùng đây hết thạy đều là từ tuyết t i ể u k h a chuẩn bị đạm phá đại tôn ngày đó bắt đầu nghĩ tới những thứ này tuyết t i ể u k h a cùng h ắ cám tổ thần đều là khe khẽ thở dài tuyết thiểu khanh lắc đầu ngươi hẳn là rõ ràng bản tọa định phong thực lực ngươi gánh không được thanh âm nhàn nhạt bên trong tràn đầy tự tin ba khí đương nhiên đây cũng là dưới thực lực lực lượng hát cám tổ thần vẫn như cũng là lãnh đ ạ m biểu lộ hoặc là nói trên mặt của hắn căn bản sẽ không lộ ra hắn thần sắc hắn c h ỉ ít tuyết thiểu khanh chưa bao giờ từng thấy hắn nhàn nhạt mở miệng ngươi đình phong rất mạnh nhưng là bản tôn không tin ngươi khôi phục được đỉnh phong tri cảnh nói xong khí tức của hắn chính là lăng lệ lên ánh mắt bên trong cũng là chiến ý lấp lóe vô biên lực lượng đủ để quét ngang chữ thiên tuyết thiểu khanh nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liễm đã như vậy năm đó cựu hận liền cùng nhau thanh toán a ngập trời chi lực ẩm vang nở rộ l a n g lệ uy thế chấn vỡ vô số tinh hà khí tức kinh khủng áp bách hướng hắc ám tổ thần đáng sợ vô cùng hắc ám tổ thần sắc mặt nghiêm túc trong lòng bàn tay hắc ám cổ tháp có chút rung động hắn một tiếng gào to trong cổ tháp ngập trời hắc ám chi lực bộc phát lực lượng hùng hồn tựa như đánh xuyên qua hư không đồng dạng ẩm ẩm giờ khắc này vô số tiểu thế giới vỡ vụn sụp đổ cựu thiên thập địa cũng là không ngừng r u n động toàn bộ thiên đ i ệ tựa như tận thế đồng dạng tuyết thiểu khanh không chút do dự, một trưởng vô gia nồng đậm lực lượng chấn thời không cũng vì đó sụp đổ qua trong giây lát trưởng lực cùng hắc cám cổ tháp đụng vào nhau bóng đêm vô tận chi lực bị lực lượng kinh khủng trôn vùi bá đạo lăng lệ lực lượng xé nát hết thảy làm cho càn khôn cũng vì đó chấn động đối với lực lượng đột nhiên nổ t u n g dư ba tràn lan khắp cả c ử u thiên thập đ ị a hai vị đại tôn cường giả uy thế như thế tựa như muốn đánh phá thiên đ ị a đánh băng thời không đồng dạng toàn bộ c ử u thiên thập đ ị a bên trong không có bất kỳ người nào có can đảm tham chiến vẹn vẹn dư ba cũng không biết khiến nhiều thiếu sinh linh vất diện cổ tháp bị đánh bay đen kịt mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách bay trở về hắc ám tổ thần lòng bàn tay hắc ám tổ thần thét dài một tiếng tóc đen bay phấp phới cổ tháp bị hắn ném ra ngoài đón gió p h ư n g lớn trôi nổi tại đỉnh đầu hắn hắc ám tổ thần đột nhiên v ọ o tới chỉ trên lòng bàn tay quanh q u ầ n lấy vô cùng lực lượng tuyết t h i ể u khanh đồng dạng bạo cướp m à lên mênh mông chi lực diễn hóa thành từng tòa tiểu thế giới không ngừng hủy d i ệ t chủng sinh tuyết t h i ể u khanh trong lòng bàn tay liền tốt như đẩy một phiến thế giới đồng dạng dầm dầm dầm hai người không ngừng đội bính hùng vĩ thanh âm chuyến khắp toàn bộ cựu tiên thập địa một mảnh lại một phiến thời không bị hai người đánh vỡ vô số tiểu thế giới, lực lượng đ á n g sợ tựa hồ muốn hủy diệt hết t h ể đồng dạng song phương lực lượng thế lực n g a n g nhau tuyết t h i ể u khanh nhũ mày tay cầm đột nhiên lật một cái một đạo ngọc ấn phá không mà ra cái này đạo ngọc ấn cũng không phải là chưa hết ấn cùng với khắc trí tôn tín vật mà là chưa hết ấn cùng cái khắc trí tôn tín vật đem dung hợp lại với nhau tên là chúa tể c h i ấn lực lượng kinh khủng từ chúa tể c h i ấn bộc phát tuyết t h i ể u khanh một t r ư ờ n g v ỗ r a chúa tể c h i ấn đồng dạng lướp nhanh ra cái kia thông thiên cổ tháp một tiếng oanh minh vậy mà ngạnh xinh, xinh bị đánh xuyên qua trong giây lát bóng đêm vô tận chi lực tiêu tán hơn phân nửa h á cám tổ thần biến sắc ẩm vang p h o n g tới tiến đến t r ư ờ n g lực vô cùng k i n h khủng chụp về phía chúa tể c h i ấn chỉ là một tiếng vang thật lớn vô cùng lực lượng từ chúa tể c h i ấn bên trong bộc phát h á cám tổ thần lui nhanh mà ra h ổ khẩu đều là bị bị phá vỡ toàn bộ cánh tay không ngừng rung động cùng lúc đó chúa tể c h i ấn cũng là bay trở về rơi vào tuyết thiểu khanh lòng bàn tay tuyết thiểu khanh nhìn qua h á cám tổ thần cười nhạt một tiếng lao h á c thực lực của ngươi cũng không có gì tăng trưởng a không chỉ có là không có tăng trưởng ngược lại so ước vạn năm trước hơi yếu một chút h á cám tổ thần ổn định thân hình nhìn xem tuyết thiểu khanh Người cũng giống vậy. tuyết thiểu khanh không chút do dự xuất thủ cường thế lực lượng ẩn chứa vô địch tri uy toàn bộ cựu thiên thập địa tựa hồ đều vì đó run run dày uy thế quân c u ậ n một trường tri lực ẩm vang đánh ra hắc ám tổ thần xuất thủ ư ứng t h i ế n chỉ là hơi tiếp xúc sắc mặt của hắn chính là đột nhiên biến đổi thân hình lưu nhanh tuyết thiểu khanh lạnh hừ một tiếng thừa cơ truy kích trong khi xuất thủ cũng là càng phát lăng lệ hắc ám tổ thần hoàn toàn bị hắn đệ lên đánh đại tôn thân thể vậy mà ngạnh xinh xinh bị tuyết thiểu khanh đánh rách ra ngắn ngủi mấy hơi thở hát cám tổ thần chính là chật vật không chịu nổi trên thân thể không ngừng có máu tươi bắn ra vẩy xuống hồng mông bên trong nổ lên từng mảnh từng mảnh hư không hát cám tổ thần không ngừng gào thét toàn thân lực lượng rung động nhưng là đối mặt tuyết thiểu khanh tại cường thế áp bách phía dưới hắn đúng là không có một tia sức hoàn thủ cuối cùng trực tiếp bị tuyết thiểu khanh từ cựu thiên thập địa đánh ra v ư n g ngoại mà giờ khắc này tuyết thiểu khanh lực lượng cũng là triệt để nở rộ chúa thể tri ấn lần nữa lướt tầm ầm ra hắn một chỉ điểm ra thanh ấm lạnh l tựa như chân ngôn đồng dạng d i ệ t chúa tể c h i ấn hóa thành tự sơn ẩm vang n g n xuống đem hắc cám tổ thần hung hăng n g n dưới đất vô tận lực lượng hủy diệt không ngừng nở rộ mà ra tuy ý hắc cám tổ thần dãy ruỗi như thế nào cũng là khó mà tránh thoát tựa là hủy diệt lực lượng không ngừng xóa bỏ lấy hắc cám tổ thần sinh cơ tuyết thiểu khanh lạnh lùng nhìn qua một màn này không có bất kỳ cái gì ba động chỉ có hắc cám tổ thần gào thét vang vọng vượt ngoại đến tận đây hắc cám tổ thần triệt để không có uy hiếp có chúa tể tri ấn chấn áp không được bao lâu liền sẽ triệt để bị xóa bỏ chiến đấu vừa mới kết thúc t i cung chủ đại nhân thấy thế, thế tất cả mọi người tất cả giật mình âu dương vội vàng đi tới muốn đỡ lấy tuyết thiểu khanh chỉ là ai đều không nghĩ tới tại bàn tay hắn tiếp xúc đến tuyết thiểu khanh trong nháy mắt một nguồn sức mạnh mênh ngông ẩm vang một phát và ảnh tuyết thiểu khanh đột nhiên lui nhanh vốn là sắc mặt tái nhợt càng là trắng bạch xuống tới hắn nhìn chằm chằm âu dương trong mắt tràn đầy không thể tin người tuyết thiểu khanh chỉ và o âu dương nhưng sau một khắc sau lưng âu dương mười vị lao tổ cùng một chút vị ương cung cao tầng đem tuyết thiểu khanh vây quanh lên trừ cái đó ra còn có một vị người áo đen chậm rãi đi ra đứng tại âu dương trước người chỉ lộ ra một đôi trong mắt chưa hết đã lâu không gặp tuyết thiểu khanh c a u mày nhìn xem người áo đen âm thanh lạnh lùng nói người là ai ta người áo đen cười ha ha tay cầm chậm rãi đặt ở trên khăn che mặt nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết tiểu khanh chậm rãi bóc xuống dưới một t r ư ơ n g uy nghiêm khuôn mặt xuất hiện tại tuyết tiểu khanh trước mặt tuyết tiểu khanh con ngươi co rụt lại giống như là có chút không dám tin tưởng thần thánh làm sao có thể ngươi làm sao lại còn sống hừ hắc y nhân kia chính là thần thánh tổ thần hắn lạnh hừ một tiếng chưa hết ngươi tính toán khá lắm trước hết để cho bản tôn đánh đổi mạng sống tại đánh bại h ắ cám cái này cựu tiên thập địa liền triệt để biến thành ngươi không chế chỉ là b ả tôn sao lại không có một chút chuẩn bị ở sau nói xong hắn nhìn một cái bị chúa tể c h i ấn đẻ ở phía dưới hát cám tổ thần thản nhiên nói không thể không nói thực lực của ngươi đúng là ba người chúng ta bên trong cường hắn nhất chỉ bất quá ngươi vì đối phó hát cám chắc hẳn bỏ ra cái giá không nhỏ đi bây giờ ngươi ha ha vẫn là bản tôn đối thủ tuyết t h i ể u khanh đau lòng nhức góc nhìn qua thần thánh tổ thần không nghĩ tới a cuối cùng vậy mà đưa tại trên tay ngươi ngay vậy thần thánh tổ thần cười to lên trong đôi mắt cũng là lộ ra một vòng trào phúng ma lực há có thể dài lâu trọng yếu nhất là đầu góc vê anh lời còn chưa dứt sau l ư n g hắn một cô lực lượng cường hãn chỉ tập hắn sau ngực thần thánh tổ thần không kịp lấp lóe một cái lảo đảo đống nhiên phun ra một ngụm màu tươi cùng lúc đó tuyết thiểu khanh xuất hiện ở trước mặt hắn ánh mắt lạnh leo bên trong còn mang theo một tia trêu tức trực tiếp một cái miệng r ộ n g tử quất vào thần thánh tổ thần trên mặt để ngươi nha đầu óc bản tọa chán ghét nhất liền lại như ngơi ư loại này ra vẻ đạo mạo ra hỏa thần thánh tổ thần bị cái này bàn tay thô trực tiếp quất n ộ n g chờ hắn kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy không thể tin người hắn nhìn qua tuyết t i ể u khanh cùng âu dương không thể tin được tuyết t i ể u khanh khí tức lại còn là như thế cường hãn mà âu dương vậy mà cũng phản bội hắn. chỉ là còn không đợi hắn nói cái gì âu dương trên thân quan g mang có chút lóe lên đúng là biến thành một vị váy đỏ nữ tử lại là nhỏ một làm sao lại thế nào lại là ngươi âu dương đâu muốn gặp hắn tuyết thiểu khanh tay cầm vung lên một vệ t á n h sáng bình phong liền là xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ gặp một chỗ đen kịt nhà giam âu dương tóc thai bù sủ toàn thân vết máu lo lộ túi đầu trong miệng còn đang không ngừng nhỏ máu đã là hấp hối thần thánh tổ thần con ngươi bỗng nhiên cò dục lại ngươi ngươi trường nào thì phát hiện hắn nhìn xem tuyết t i ể u khanh cũng là minh mạch tự mình làm hết thảy tuyết thiểu khanh chỉ sợ sớm đã rõ ràng nghe vậy tuyết thiểu khanh khinh bị nói liền cái này còn động não trước đó nhọ nhường lối ngươi đánh đổi mạng sống chấn áp hắc cám tên kia nhưng là ngươi chấn áp hắc cám lực lượng hẳn là hơi yếu một chút kế hoạch của ngươi không có hoàn thành cho tới ngươi bất đắc dĩ xuất thủ lần nữa chấn áp một lần cũng chính là bởi vậy tuyết thiểu khanh nhìn qua thần thánh tổ thần ngươi đừng quên mỗi lần chấn áp về sau hắc á m chi lực liền sẽ triệt để tiêu tán chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ mà ta đi trước thời điểm hắc á m nồng độ rõ ràng muốn mỏng yếu rất nhiều chỉ có một cái khả năng cái tia chính là ngươi lần thứ nhất chấn áp về sau phát hiện nay thời gian không đủ ngươi chính là lần nữa tiến hành chấn áp cho nên ta lúc ấy liền phỏng đoán ngươi cũng không có dựa theo nhỏ một yêu cầu mà là cho mượn này thời cơ giả chết chờ cơ hội cũng ngay tại lúc này ta nói không sai a thần thánh tổ thần thần sắc có chút ngốc trệ không nghĩ tới cũng bởi vì ngần ấy mười sai lầm liền để tuyết thiểu khanh hoài nghi vạn nhất lần thứ hai chấn áp không phải ta gây nên đâu hắn có chút k h ô n g phục tuyết thiểu khanh lắc đầu liền nói ngươi đầu góc không được toàn bộ cựu thiên thập địa có thể chấn áp hắc á m tia ngoại trừ ngươi Cũng chỉ còn lại nhỏ lại m ộ thần n ư ngươi, n nhỏ một khẳng định không có xuất thủ, không phải ngươi, còn g là, là thủ, phải thể h một xuất t có có ai?、Thần、thánh tổ thần hỏi lời này giống như đúng là có chút ngu xuẩn vậy phần ngươi tìm tới thủ hạ thì càng ngu xuẩn âu dương gia hòa này rõ ràng là trí cường giả trí cảnh còn tận lực giấu diếm các ngươi cũng không nghĩ một chút loại chuyện này có thể giấu diếm được bản tọa xem xét liền là tên phản đồ mà thần thánh tổ thần chỉ là ta không nghĩ tới bọn gia hòa này vậy mà cũng toàn bộ làm phản rồi nói xong tuyết thiểu khanh nhìn hướng bôi phía m ờ i đại lao tổ cùng vị ư ơ n g c u n g một chút cao tầng sắc mặt khá khó xử nhìn bọn hắn cùng nhìn nhau một tiếng đều là thu liễm khí tức trực tiếp quỷ trên không trung cung chủ đại nhân chúng ta nhất thời hồ đồ mong rằng cung chủ đại nhân thứ tội a tuyết thiểu khanh trợn trắng mắt tốt bọn hắn lần nữa làm phản rồi thần thánh tổ thần vuốt một cái khỏe miệng máu tươi lạnh lùng nhìn tuyết thiểu khanh ép trong hạ thể quần quần khí huyết chưa hết đã sớm đã bị ngươi khám phá vậy liền nhìn xem ai chuẩn bị càng thêm sung túc a thần thánh tổ thần sắc mặt có chút tranh vô cùng lực lượng từ trong đại trận bộc phát toàn bộ cựu thiên thập địa lực lượng đều là phiên trào bắt đầu cuối cùng hình thành một đầu mênh mông trường hà tuân hướng vực ngoại thần thánh tổ thần c ù n g tiếu tập toàn bộ cựu thiên thập địa chi lực hắn cũng không tin đánh không bại chưa hết g i a hòa này nhưng là cái kêu mênh mông lực lượng xông ra cựu thiên thập địa về sau tại thần thánh tổ thần ánh mắt đờ đẫn phía dưới vậy mà toàn bộ tràn vào tuyết thiểu khanh trong cơ thể hắn ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy triệt đề mộng cái này không phải mình chuẩn bị chuẩn bị ở sau sao làm sao hắn thân thể run nhẹ nhẹ mà tuyết t i ể u khanh trêu tức nhìn qua hắn toàn thân k h í tức càng lúc càng cường hãn đã tiếp cận hắn kiếp trước đ ỉ n h phong thần thánh đa t ạ hắn cười ha ha trêu tức thanh â m làm cho thần thánh tổ thần nổi giận nhưng là ngươi làm sao làm được tuyết thiểu khanh núi vai không phải liền là trận pháp sao hơi cải tạo một cái không lâu trở thành đừng quên bên cạnh hắn thế nhưng là có cái trận pháp tổ t ô n g thiên trận thực lực mặc dù không lớn bằng thần thánh tổ thần nhưng đối với trận pháp nghiên cứu thật sự là không người có thể đưa ra phải a thần thánh tổ thần tại toàn bộ cựu thiên thập địa bố trí trận pháp đây không phải rõ ràng đưa đồ ăn mà thần thánh tổ thần tức đến run dậy cả người lá bài tẩy của hắn à liền dễ dàng như vậy cho người khác làm áo cưới nói xong tuyết thiểu khanh giang hai cánh tay đem tất cả lực lượng toàn bộ nạp cho mình dùng sau đó hắn nhìn qua thần thánh tổ thần lúc đầu ngươi như là dựa theo nhỏ một yêu cầu bản tọa có lẽ còn biết đưa ngươi đưa ngươi tỉnh lại nhưng bây giờ vẫn là h ả o h ả o tính một chút sổ s á ca h nói xong tuyết thiểu khanh một trưởng vỗ r a lực lượng kinh khủng manh liệt mà ra trực tiếp đem thần thánh tổ thần đập bay ra ngoài thần thánh tổ lực lượng của thần so với h ắ cám tổ thần còn muốn yếu một chút mà tuyết thiểu khanh thực lực lại là tại thần thánh tổ thần trợ giúp dưới càng thêm cương đại một trận chiến này hoàn toàn liền là nghiền ép dù là không có chúa tể c h i ấn phụ trợ tuyết thiểu khanh cũng là tùy tiện đem thần thánh tổ thần đánh bại cuối cùng đem c h â n áp chỉ là đại tôn cấp bậc cường giả không phải tùy tiện có thể chém giết chân chính thiên khó diệt địa khó trôn b ù i bất quá c h â n áp hai người chiến đấu cũng coi là kết thúc về sau tuyết thiểu khanh chém giết tất cả kẻ phản đội bất quá lại là đem âu dương thả trở về đứa nhỏ này kỳ thật cũng là bị thần thánh tổ thần cho lắc lư hắn coi là tuyết t i ể u khanh trở về là vì báo thù là vì gì thế mà hắn đỗ ố cựu thiên thập đ ị a đúng là cực kỳ phụ trách thật sự tin vào thần thánh tổ thần một lòng vì thần thánh tổ thần làm việc không thể không nói cũng là nhân tài a loại này ngốc người mới là thượng vị giả thích nhất hết thể rõ ràng về sau tuyết thiểu khanh đệ â u dương tiếp tục khống chế vị ương c u n g chỉ là vị ương cung đại bộ phận lực lượng cũng là bị d i ệ t sát thực lực suy yếu hơn phân nửa sau đó t i ê n đình vị ương cung cùng bốn đại tông tộc liên thủ thanh lý cựu thiên thập đ ị a còn sót lại hát cám nhất tộc cùng thần thánh tổ thần lưu lại dương nhiệt trọn vẹn trăm năm thanh trước hành động lúc này mới đình chỉ cựu thiên thập đ i ệ cũng là nguyên khí tổn hao nhiều cần t hắc ờ i gian dài tinh dưỡng, m ớ t hám khôi phục tới. i này t giữa, tổ thần khẽ ngần t h đầu nhìn qua tuyết thiểu khanh hư nhược mở miệng chưa hết lần trước là ta cùng thần thánh cắt đứt con đường của ngươi lần này hy vọng ngươi có thể thành công đạm phá đại tôn cũng coi là thay ta cùng thần thánh nhìn một chút đại tôn bên ngoài phong cảnh nói xong hắc ám tổ thần cũng là không kiên trì nổi chậm rãi nhắm đôi mắt lại khí tức hoàn toàn không có tuyết t h i ể u khanh xếp bằng ở chúa tể chi y lên cũng là khe khẽ thở dài thần thánh tổ thần cùng hắc ám tổ thần v ẫ n lạc cũng liền mang ý nghĩa cái này một thời đại triệt để mất đi hắn chậm rãi đứng người lên chúa tể chi ấn thu nhỏ trở lại lòng bàn tay của hắn mai táng thần thánh tổ thần cùng hắc ám tổ thần về sau tuyết t h i ể u khanh chính là về tới tiên đỉnh mà hắn hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là triệu tập thiên hạ cừng giả cùng xem hắn phá tôn con đường hắn muốn lần nữa đạp phá lại tôn toàn bộ kiểu thiên thập địa, trào, tông tộc, các thiên các, tiểu thế lần nữa ương cung, bốn bộ kiểu xôi đại giới, địa, đ vị vô các các, số ế một năm về sau tuyết thiểu khanh xếp bằng ở vị ương sân đ ỉ n h hắn nhìn qua b ộ n phía ý hệt năm đó chỉ là thiếu đi thần thánh tổ thần cùng hắc cám tổ thần tuyết thiểu khanh chậm rãi đứng dậy tại vô số người nóng rực dưới ánh mắt hắn lấy ra chúa tể c h i ấn trong đó ngoại trừ hắn ở kiếp trước phong tồn lực lượng bên ngoài còn có cái này ức vạn nằm đến tại cựu thiên thập địa hấp thụ thương sinh chi lực mà cái này cũng là hắn một vòng kế hoạch theo chúa tể tri ấn bên trong vô tận thương sinh trí lực không ngừng quần quận mà ra một đạo thông thiên kim bậc thang hiện lên ở vô số mắt người trước toàn bộ sinh linh tất cả đều rung động nhất là một phần trong đó c ư ờ n giả g đã từng thấy qua một màn này bọn hắn thần sắc kích động phá tôn con đường tái hiện tuyết thiểu khanh tâm thần cũng hơi hơi chấn động hắn nhìn lên trước mắt kim bậc thang hít sâu một hơi chính là chậm rãi bước lên một bước hai bước ba bước khí tức càng ngày càng mạnh toàn bộ c ử u thiên thập đ ị ệ đều là lấy tuyết t i ể u khanh làm trung tâm lôi đình không ngừng lấp lóe gió lốc càng là t ô n ra mà lên thiên đ i ệ lờ mờ cựu t h i ê n thập tựa thật hồ địa, kim h chịu ô n n g ổ ạ n h bậc thang tuyết t h i ể u khanh bước ra chín mươi chín bước hắn biết chỉ cần bước ra một bước cuối cùng hắn mà có thể đột phá đại tôn tiến vào chú tể hắn quan sát bút phía ý hệ năm đó một mảnh đen kịt chỉ có thân ảnh của hắn là đen kịt một màu bên trong duy nhất quang minh toàn bộ cựu thiên thập điện càng là phát sinh kinh tiên biến hóa thời không vỡ vụn đại lục sụp đổ tựa như diệt thế thai hương tuyết thiểu khanh thu hồi ánh mắt trong lòng bàn tay mình chúa tể c h i ấn còn tản ra mông lung qua mang nhờ vào ngươi tuyết thiểu khanh thì thảo một tiếng sau đó hắn trực tiếp đem chúa tể c h i ấn ném không trung một c ỗ m ê n h mông lực lượng mạnh liệt mà ra che lại toàn bộ cựu thiên thập địa trong đó bao hàm thần thánh tổ thần cùng hắc á m tổ lực lượng của thần chúa tể c h i ấn đem lực lượng của hai người thôn phệ hơn phân lửa tuyết thiểu khanh hít sâu một hơi chậm rãi g i chân lên trường chỉ bất quá một cố bảng bạc gáp bách trí lực để hắn cơ hồ khó mà đ ộ n đậy tựa hồ là toàn bộ cựu thiên thập địa ép ở trên người hắn đồng dạng hừ tuyết thiểu khanh lạnh hừ một tiếng thân thể hơi chấn động một chút toàn thân lực lượng bộc phát b à n h một một chân đã đạp đi lên trên người hắn áp bách chi lực càng phát nồng đậm toàn thân lực lượng càng ngày càng cuồng bạo cựu thiên thập địa tựa hồ đều bị hắn chỗ chấn động nồng đậm q u a n mang từ trên người tuyết thiểu khanh n ở rộ cựu thiên thập địa toàn bộ sinh linh đều nhìn qua một màn này thậm chí đều quên hô hấp bọn hắn đang mong đợi đang mong đợi chúa tể cường giả sinh ra a cho bản tọa phá bạo giống một tiếng hắn kéo theo toàn bộ cựu thiên thập địa trong năm đ về sau tiên đình đã trở thành cựu tiên thập địa thế lực cường đại nhất đồng thời cũng là toàn bộ cựu tiên h thập địa thánh địa vị ương cùng bốn đại thông tộc cũng đều là trở thành tiên đình tiên cung thứ nhất vô số tu sĩ đều lấy gia nhập tiên đình làm linh vị ương sơn đình tuyết thiểu khanh nằm tại trên ghế xích đu nghĩ đến năm mươi năm trước bước vào chúa tể h một màn kia hắn vốn cho rằng theo hắn bước vào chúa tể t o à ngay bộ thiên thập địa, đều đem bị cửu cố lực đều thiên thập n địa, đem l ư ợ này chỗ hủy diệt, nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn bước vào chỗ thể, cũng không phải là hủy diệt thiên thập địa, mà, là, vào là hủy hủy chỗ bước chỗ cửu phải thập diệt, diệt tới tể, để đ ị mà là là lợp. l để địa, cửu dục chúng trước thiên thập địa, hỏa chúng sinh, phá trước rồi lập. Hoặc rồi nói, hắn ấ sức m ộ tại mình, mang một toàn bộ thiên thập địa, tăng lên một bậc thăng. Ngay theo thập địa, t bộ bậc cửu hắn trong lúc suy tư một đám nữ tử vây ngoài nghề biến đem tuyết thiểu khanh vây vào giữa chủ nhân v â phân nhỏ một bát thưởng tiết khí càng là đối với hắn không có tác dụng nhìn xem một đám nữ t ử ánh mắt hữu hoán thậm chí có chút ánh mắt hoài nghi còn kém trực tiếp hỏi ngươi được hay không cuối cùng tuyết thiểu khanh cắn r ă n g một cái liêu mạng làm vị ương sơn đ ỉ n h một lớp bình phong chậm dại dâng lên trở ngại hết t h ể sinh linh nhạc nhạc cùng nhị c ầ u nhìn qua bình t r ư ớ n g ta phải có đệ đệ muội muội rất có thể ta thích muội muội ta muốn sủng muội muội nếu là đệ đệ thử trước đánh một trận toàn văn xong cuối cùng một trăm chín mươi năm ngày một trăm m ư ơ i năm vật chữ rốt cuộc kết thúc Liên thứ ù y tiện nói ba đ quyển t sách này viết có rất nhiều nơi đều là đập đập ba ba không được để ý còn muốn cảm tạ mọi người thông cảm không phải tác giả khả năng đã sớm phân c h ố i tóm lại cảm tạ mọi người thấy hiện tại núi không chuyển nước chuyển chúng ta quyển sách tiếp theo gặp lại